Vô địch chí tôn thái tử ra 16 chương 142 giang hồ loạn. Ngăn trở táng canh hai kiếm tông truyền thừa đắt lâu. Chính là trên giang hồ nhất đẳng đại tông môn. Thế nhưng là kiếm tông mặc dù là trên giang hồ đại phái, ngoại trừ kiếm nam nói người sẽ bái nhập kiếm tông bên ngoài. Địa phương còn lại người, sẽ rất ít nhập kiếm tông. Cho dù là kiếm tông kiếm pháp trên giang hồ nổi danh cực lớn. Hắn nguyên nhân cũng là kiếm tông người cùng kiếm đạo không đồng nhất. Điểm này đối với những cái ghia chân chính si tình tại kiếm chung với kiếm chi nhân, lòng có phản bội. Tuy nhiên kiếm tông kiếm pháp võ học rất nhiều. Nhưng là kiếm tông bên trong không có mấy cái có thể đem kiếm pháp luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Kiếm tông đời trước tông chủ bởi vì cả đời nguyện vọng cũng là đem kiếm tông đặt vào đến giang hồ tám tông bát thánh địa chi nhất đời trước kiếm tông tông chủ cho là mình thực đủ sức để che đậy cùng thế hệ thời điểm cầm kiếm rời núi thế muốn đem kiếm tông ngồi lên kia 8 cái kia tám cái giấy một trong trận chiến đầu tiên thái thượng môn bị thái thượng môn một vị trưởng lão trực tiếp đem kiếm bẻ gãy lưu lại một cách mạng thứ hai chiến hoang thần tông Bị lớn lao một trong quyền đánh đoạn hắn kiếm, mặt mày xám xịt. Cuộc chiến thứ ba thiên cơ cắt còn không có đợi hắn leo lên thiên cơ cắt thiên thê. Liền bị thiên cơ cắt bên trong bay ra một cách đồng tiền từ giữa sườn núi đánh rơi. Lần nữa mặt mày xám xịt. Sau đó, đời trước kiếm tung tung chủ đem ánh mắt chuyển qua Vân Thượng Vân. Sau đó, vẫn chưa đi đến Vân Thượng Vân. Một ngày lúc ngủ. Bị vân chủ một đao chém chết trong mộng Mang theo hùng tâm tráng trí rời núi Nhưng không ngờ Thất bại chìm vào cát tôn chủ mộng tưởng một mực tại kéo dài Kiếm tôn cũng chưa từng buông tha mộng tưởng Đó là cách đáng giá chuyện khẳng định Có mơ ước người Vận khí bình thường cũng sẽ không kém Sau đó Thế hệ này kiếm lai phong thiên tư Để kiếm tôn người gặp được hy vọng Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đột phá đến trí tôn cảnh phải biết kiếm lai phong mới bao nhiêu lớn năm mươi tuổi không đến a đây quả thực cũng là thượng thiên muốn kiếm tôn đứng hàng tám tôn a đời trước tôn chủ bỏ mình kiếm lai phong không trở ngại chút nào ngồi lên kiếm tôn tôn chủ chi vị đồng thời kiếm lai phong cũng kế thừa trải qua đại tôn chủ mộng tưởng kiếm lai phong cho rằng có mơ ước người vận khí nhất định sẽ không kém liền giống như hắn Bởi vì hắn có mộng tưởng cho nên còn trẻ như vậy liền bước vào trí tôn cảnh. Phải biết, rất nhiều buông xuống 200 tuổi lão bất tử đều không thể mua vào một đạo khảm này. Mà hắn lấy 50 tuổi chi linh bước vào trí tôn kiếm lai phong cho rằng chính mình là một cái có trí tuổi người. Đời trước tôn chủ không hiểu được quan sát. Cho nên vẫn lạc nhanh như vậy. Đương nhiên, hay là bởi vì thực lực quá yếu. Kiếm Lai Phong chỉ biết là trong bát tung thất tung Còn lại cái kia một tung Rất thần bí liền kiếm tung các trưởng lão cũng không biết là cái gì Chỉ biết là thế lực thần bí này Một mực chiếm cứ một cái danh ngạch Không người có thể thay thế Cho nên kiếm Lai Phong đang nghe tin tức này về sau Nhất thời bỏ đi thay thế mục đích Thần bí thường thường mang ý nghĩa cường đại Bản tung là có đầu não người Kiếm Lai Phong cho rằng, còn lại tôn môn. Kiếm Lai Phong cảm thấy mình trí tôn cảnh. Chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Cho nên hắn không đi treo trọc. Hắn tải chờ cơ hội thượng thiên trung quy cho ngươi cơ hội. Nhất là, hắn dạng này có mơ ước người. Cái này không. Cơ hội đã đến. Kiếm Lai Phong cho rằng, chính mình như không bắt được cơ hội lần này, là đối với mình không chịu trách nhiệm. Hồng Trần Dục hỏa các Các Chủ. Phụng Thái Tử Trầm Thương sinh chi lệnh. Thủ Nam Cảnh chi địa. Chiến tử tại Nam Cảnh chi địa. Kiếm Lai Phong biết về sau. Cười ha ha. Trăm ngàn năm tông môn. Vậy mà như thế không có đầu ấp còn giúp trợ triều đình làm việc đáng đời chiến tử. Đây là Lão Thiên cho chúng ta kiếm tông cơ hội. À kiếm Lai Phong tại kiếm tông Đại Điện. Hăng hái nói. Đại Điện bên trong đều là kiếm tông trưởng Lão bọn họ nhao nhao gật đầu, mười phần đồng ý kiếm Lai Phong, trăm năm hoàng triều, ngàn năm thế gia, vạn năm tôn môn, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao một cách tôn môn chi chủ vậy mà lại trợ triều đình thủ biên cương, đây quả thực là người giang hồ sỉ nhục thế nhưng là, bọn họ lại là quên, tại Đông Hoàng lệnh phía dưới, bọn họ đã từng run lẩy bẩy giao ra bàn môn võ học tình cảnh. Bản Tông muốn thay Giang Hồ đồng đạo, Trừ rơi viên này u ác tính. Còn Giang Hồ một cách ban ngày ban mặt kiếm lai phong cao điệu tuyên dương nói. Sau đó. Tại hồng trần dục hỏa cắt một lòng tại các chủ chiến tử thương tâm dưới. Cũng vì các chủ thân hậu sự bận rộn bên trong thời điểm. Trên Giang Hồ. Dung chuyển. Kiếm Tông cao điệu tuyên dương để phổ thông Giang Hồ người biết bọn họ không biết sự tình. Một chỗ bờ sông. Người trẻ tuổi một kiếm đoạn lưu, cười lạnh, thân vì thánh địa chi chủ. Vậy mà vì triều đình bán mạng làm cho bọn ta người giang hồ hổ thẹn thu kiếm ta ngược lại muốn nhìn xem. Vì triều đình bán mạng, triều đình có thể hay không quản sống chết của ngươi một cái tiểu tông môn. Ha ha, vậy mà lại vì triều đình bán mạng thật không biết nghĩ như thế nào còn đem mạng của mình mất đi. Một chỗ biển hoa, bốn mùa như mùa xuân. Hoa nở đầy trời. Sư phụ, ngươi thấy thế nào giang hồ, cũng là thiên hạ một bộ phận A đệ tử, nữ tử mỉm cười. Rất khuyên thành. Trong thiên hạ, đều là vương thổ đệ tử mộng, nhìn xem chính mình sư phụ. Một đoá hoa từ trong biển hoa bay ra. Nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhặt hoa cười một tiếng, không biết ngươi còn nhớ đến, này đoá hoa ánh mắt lưu luyến, ngàn vạn hồng trần. Nơi đây lâu dài nhiệt độ cao. Thỉnh thoảng có hỏa diễm từ ngọn núi phun trào. Tại trong hoàn cảnh như vậy lại là có một chỗ tông môn tồn tại. Trên đỉnh núi. Nhiệt độ càng cao. Các thiếu niên vung mồ hôi. Hừ hừ ha ha luyện tông. Lịch thiên giếp nằm tại nóng bước trên tảng đá. Nhắm mắt lại. hô hấp cân xứng. Ta thân yêu đồ đệ A lúc nào còn đang ngủ nam động thiên đường chạy lịch thiên giếp bên người quơ lịch thiên giếp sư phụ thế nào à nha lịch thiên nhiếp mơ hồ ánh mắt nhìn mình sư phụ luôn luôn như vậy không bình tĩnh giang hồ muốn loạn a nam đồng thiên thở dài nói lịch thiên nhiếp ngồi xuống nam đồng thiên nói ra kiếm tôn đem hồng trần dục hỏa các giống các chủ tương trợ chuyện của triều đình đem ra công khai giống các chủ lại chiến từ hiện tại trên giang hồ mắng hồng trần dục hỏa các người cũng không ít kiếm tung lại đem kiếm phong chỉ hướng hồng trần dục hỏa các. muốn thay vào đó liệt thiên kiếp nghe xong chính mình sư phụ trợn trắng mắt chính mình sư phụ đó là thật chưa từng gặp qua cái gì là thiên binh hắn là ai liệt thiên kiếp a liệt thiên kiếp là ai đại chu tước thiên binh chi chủ liệt phần tiên thân đệ đệ hắn cũng đã gặp qua thiên binh a đừng nhìn liệt thiên kiếp nhỏ tại liệt thiên kiếp trong mắt những người giang hồ này Đều là cảnh bã lịch thiên giếp lần nữa nằm xuống. Hắn phát hiện. Dạng này ngủ. Vậy mà so tính tỏa luyện công càng nhanh. Sư phụ, ngài liền đừng lo lắng thái tử ra sẽ không nghĩ tới sao nam đồng thiên nghe xong. nhún vai. Lắc lư trở về. Lịch thiên giếp nhìn xem chính mình sư phụ bóng lưng. Ai? sư phụ làm sao lại như đứa bé con một dạng cái gì thời điểm có thể giống như ta thành thục liệt thiên hiếp không biết là hắn nằm khối kia dưới tảng đá mặt một đám lửa ngay tại từ từ tăng lên phượng sơn trước đó người trong giang hồ càng ngày càng nhiều hồng trần dục hỏa các người gặp này sắc mặt dần dần khó coi các ngươi kiếm tung thật là muốn không chết không thôi sao các chủ hạ táng ngày vậy mà chặn đường Đừng nói là đại tôn môn chi chủ cũng là dân trúc tầm thường. Chỉ sợ cũng phải giết chết ngươi đi kiếm lai phong cười ha ha. Nhường ra tám tôn chi vị. Bản tôn chủ có lẽ sẽ suy tính một chút để lão thái bà này hạ táng vô địch chí tôn thái tử ra 16 chương 143 chư thần thập bát kỳ, Không có một ngọn cỏ ba canh phượng sơn. Nghe đồn nơi đây có phượng gáy thanh âm. Cho nên mệnh danh là phượng sơn. Phượng Sơn trên núi có một tông môn, Hồng Trần Dục Hỏa Các, đứng hàng giang hồ tám tông một trong. Một ngày này, Phượng Sơn toàn núi đồ trắng, có lùa trắng bay tán loạn. Hồng Trần Dục Hỏa Các các chủ Miêu Chân Phượng, thủ Nam Cảnh Chi Địa, chiến tử tại Nam Cảnh Chi Địa. Hôm nay, Hồng Trần Dục Hỏa Các chúng mang theo các chủ Miêu Chân Phượng thi thể trở về. Nhập táng ngày, theo đạo lý tới nói, Vô luận bao lớn cửu oán đều sẽ hoán một chút. Cho dù là người nhà bình thường còn như vậy. Thế nhưng là. Phượng Sơn trước. Hồng Trần dục hỏa các cửa chính. Bị một đám kiếm tông người vây quanh. Kiếm Lai Phong ha ha cười nói. Thế nào Hồng Trần dục hỏa trong các ngạch một vị bà lão. Tuổi tác mặc dù lớn thế nhưng là. Cái kia lộ ra quang mang ánh mắt. Lại không có chút nào yếu đuối chi sắc bà lão đi hướng trước nhìn xem kiếm lai phong nói ra kiếm tôm thật chẳng lẽ không biết xấu hổ sao kiếm lai phong nghe được bà lão không chỉ không có bất kỳ cái gì không có ý tứ ngược lại cười to nói ha ha kiếm lai phong cười to bà lão nhìn xem kiếm lai phong cau mày ngươi cười cái gì kiếm lai phong điên cuồng thở phì phò Cười nói, mặt ha ha, đây là bản tông chủ năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Kiếm Lai Phong bỗng nhiên quay người, mặt hướng các nơi mà đến người Giang Hồ. Đại Nghĩa lấm nhiên nói ra. Chư vị Giang Hồ đồng đạo. Các ngươi nhưng biết cái này Giang Hồ bát Đại Thánh Địa một trong hồng trần dục hỏa các các chủ là chết như thế nào sao? Kiếm Lai Phong nhất chỉ miêu chân phượng quan tài. Nói ra. Bản tông nói cho các ngươi biết. Nàng là chiến tử đương nhiên. Nàng như là vì mình tông môn chiến tử. Bản tông chủ lúc này cho nàng quỳ xuống. Cũng không phải không thể. Dù sao. Bản tông chủ là vãn bối. Thế nhưng là. Nàng lại là vì triều đình chiến tử kiếm lai phong lớn tiếng nói. Trước đó. Đông Hoàng cung đoạt lại thiên hạ võ học. Chắc hẳn các vị giang. Hồ đồng đạo đều biết. Chúng ta e ngại vu Đông Hoàng cung thực lực. Không thể không giao ra chính mình võ học. Phải biết, vậy cũng là chúng ta tổ tông vật lưu lại cứ như vậy bị triều đình lấy đi. Thế nhưng là, Hồng Trần dục hỏa các các chủ càng sâu. Vậy mà mang theo Hồng Trần dục hỏa các trưởng lão, các đệ tử. Đi vì triều đình thủ biên cương vậy mà. Chiến tử tại Nam Cảnh Chi Địa Các Vị Giang Hồ Đồng Đảo. Các ngươi có chịu không cười kiếm Lai Phong đi đến miêu chân Phượng Quan Tài bên cạnh. Nói ra, giống các chủ đã lựa chọn chiến tử tại Nam Cảnh Chi Điện. Cái kia liền không có tư cách nhập táng tại hồng trần dục hỏa các các đời các chủ phượng mộ mọi người nói. Đúng hay không kiếm lai phong giống to. Người trong giang hồ kẻ đáng ghét nhất tuyệt đối là người trong triều đình. Không có cái thứ hay. Dường như bọn họ trời sinh liền là đối đầu. Về phần tại sao nhưng không ai có thể đáp đi ra vì cái gì người giang hồ chán phép người trong triều đình hiện tại các vị người giang hồ người nghe được kiếm lai phong nhất thời lớn tiếng phụ họa nói đúng kiếm tôn chủ nói không sai miêu lão thái bà không có tư cách nhập táng tại phượng mộ vậy mà vì triều đình bán mạng đơn giản mất đi chúc ta người giang hồ mặt ha <cười> ha hiện tại hồng trần dục hỏa các chẳng lẽ đã thành triều đình chó sao đề nghị kiếm tôn chủ thay thế hồng trần dục hỏa các đúng Hồng Trần Dục Hỏa Cắc không xứng làm Giang Hồ Thánh Địa bọn họ. Trước kia căn bản không có tư cách đi tới nơi này. Bọn họ trước kia mơ ước đi tới nơi này. Ngưỡng vọng nhìn xem Hồng Trần Dục Hỏa Cắc. Cái này Giang Hồ Thánh Địa. Hiện tại bọn họ đứng ở nơi này. Bọn họ trở thành người trong thiên hạ mấu mực. Bởi vì Thánh Địa phạm sai lầm, ta cũng dám nói nếu là đặt ở trước kia. Ai dám nói bởi vì thánh địa cùng triều đình cấu kết. Là đại nghịch bất đạo chi tội ha ha. Hồng Trần Dục Hỏa các đều là một đám nữ tử cùng lão thái bà. Không bằng giải tán đi một cách bạch y nhân. Cóng một thanh kiếm. Đi vào trước mọi người. Cười lạnh nói. Trong giang hồ không cần một cách tất cả đều là nữ nhân tôn môn đến làm là thánh địa Hồng Trần Dục Hỏa trong các. Có đệ tử trẻ tuổi muốn đồng thủ. Lại có người giữ chặt các nàng Hôm nay là các chủ táng ngày Không thể đồng thủ Sư phụ nhưng bọn hắn Vì sư Muốn một kiếm giết bọn hắn thế nhưng là Hôm nay Là các nàng các chủ táng ngày Các nàng Phải nhìn dưới Nhất định phải để các chủ yên tâm đi Bà lão cười lạnh một tiếng Ngắm nhìn bốn phía Nhìn xem kích tình phấn khởi mọi người Làm sao các ngươi cũng nghĩ như vậy Người giang hồ nghe xong bà lão Nhao nhao mở miệng nói Vẫn là để kiếm tông chủ đến chủ trì đại cuộc đi đúng đấy Hiện tại Ta chỉ phục kiếm tông chủ Kiếm tông chủ uy vũ kiếm tông một phương Mang trên mặt tươi cười đắc ý Quả nhiên không hổ là tông chủ của chúng ta Dùng tông chủ mà nói tới nói Có mơ ước người Vận khí cũng sẽ không kém Ha ha ta tôn trăm năm qua nguyện vọng Rốt cuộc muốn thực hiện Một tỏa nguy nga sơn mạch Ngọn núi này từ giữa đó tách ra là vì hai màu Đen cùng trắng Đơn giản cũng là vượt phủ, phủ thiên công Nơi này là thiên cơ các địa phương Đỉnh núi nhưng tiếp xúc mây mù Cặng chủ Tiểu đồng nhẹ nhàng kêu To lớn quảng trường Dưới đất là một cái hình tròn Phía trên vẽ lấy một cái quảng trường đồng dạng lớn âm dương đồ Lão nhân tròm sâu bạc trắng Chuyện gì lão nhân mở to mắt Tiểu đồng nói ra Người trong giang hồ toàn bộ chạy tới Phượng Sơn Lão nhân nhẹ gật đầu Tìm chết chi nhân Không tại ta thiên cơ các bên trong Tiểu đồng nghe được lời của lão nhân Nhẹ gật đầu Tiểu đồng minh bạch Sau đó tiểu đồng thối lui Lão nhân ngồi tại âm dương đồ trung ương Lần nữa nhắm mắt lại Cùng ngươi cách này đánh bạc Thế nhưng là trăm ngàn năm cơ nghiệp Thở dài một tiếng bị mây mù che lấp Phượng Sơn bên ngoài Chưa đủ mười dặm Một đội hồng bào chạy vội chạy đến Không tính dẫn đầu Vừa vặn 18 người Dẫn đầu Lại là người mập mạp đều cho ra nhanh điểm Đừng cho ra mất thể diện Dẫn đầu bàn tử vung cây roi Quát Gặp bàn tử Một người bắt đầu nói Cổ thần yên tâm Chúng ta xuất thủ Cái gì thời điểm thất bại qua đúng đấy Chúng ta chư thần xuất thủ Cái kia chính là không có một ngọn cỏ bàn tử Chính là cẩu ngạo thiên bất quá Hắn hiện tại đã không gọi cẩu ngạo thiên Hắn sau cùng không có đi tham dự phong thần chi chiến Không cách nào kéo dài phụ thân hắn cổ thần vương vinh dự Nhưng là vinh diệu kéo dài có rất nhiều loại Phụ vương, ngươi gọi cổ thần Mà ta cũng gọi cổ thần Ngươi là cổ thần ta là Cổ gia chi thần từ khi về sau Cổ thần chi danh Sẽ lần nữa vang vọng bát hoang chi địa cổ thần nhìn lại Cái này thập bát kỵ là phụ thân hắn lưu cho hắn Các đời đều là 18 người Chưa bao giờ bại một lần Đại hạ Hoàng Triều phàm là biết cái này thập bát kỵ người Chẳng lẽ nghe tin đã sợ mất mật Phượng Sơn trong nháy mắt mà tới bàn tử một ngựa đi đầu. Người phía trước. Tránh ra. Nếu không. Giết không tha âm vang. Âm vang 18 người nhao nhao rút ra huyết đao. Kiếm lai phong vốn là chuẩn bị nói chuyện, lại bị người đánh gãy. Là ai to gan như vậy vậy mà uy hiếp bản tông chủ một con đường tránh ra. Là ta huyết sắc mở đường. Tổng cộng thập bát kỳ Chư thần thập bát kỷ, có từng nghe chưa bàn tử đối với kiếm lai phong dày đặc cười một tiếng. Ngao ô vô địch trí tôn thái tử ra 16 chương 144 nghiệp trướng. Nghiệp trướng bốn canh tụ tại Phượng Sơn trước người Giang Hồ. Đang nghe cổ thần thoại một khắc này. Đáy lòng khiếp sợ. Như là thiên ngoại truyền âm đồng giảng. Chấn nhíp linh hồn tránh ra cổ thần dẫn đầu mà đi. Tốc độ không giảm, phóng ngựa phi nước đại. Giang hồ mọi người gặp này Nhao nhao hai bên dựa vào Sợ cách này phi nước đại ngựa Đụng vào chính mình Vô một trận gió thổi qua Mang theo lá rụng tầng tầng Tốc độ này nếu là bị đụng vào Không chết cũng tàn phế A 19 người 19 con ngựa phi nước đại mà qua Cổ thần xuống ngựa Sau lưng thập bát kỵ Lại chưa xuống ngựa Bởi vì Chỉ cần bọn họ khởi công trừ phi trở lại chính mình doanh địa, tuyệt đối không dưới ngựa tại lập tức. bọn họ cũng là vô địch. cổ thần hướng về kiếm lai phong chậm rãi đi đến. kiếm lai phong vốn đang muốn dự định một lần nữa thành tâm thành ý diễn giảng, chuẩn bị tốt chính mình kiếm Tông thay thế hồng trần dục hỏa các dự định. thế nhưng là ở thời điểm này lại có người đánh gãy hắn. kiếm lai phong trong nội tâm một trận tức giận. đều đến lúc này. Lại còn có người đuôi mù chẳng lẽ liền không sợ bị giang hồ đồng đạo chỗ khinh thường sao kiếm lai phong tức giận quay đầu Thu vào tầm mắt của hắn thì là một đầu hồng hà Không sai tại kiếm lai phong trong mắt cái này 18 người đơn giản như cùng một cái hồng hà Huyết khí đầy trời ngươi là ai ngay cả như vậy Kiếm lai phong yêu nguyên cao ngạo ngẩng đầu lên Nhìn xem cổ thần Một tên mật mà thôi Có thể có bản lãnh gì kiếm lai phong nghĩ như thế đến. Cổ thần nhìn xem kiếm lai phong bộ dáng Cười nói chư thần thập bát kỵ. Nghe nói qua chưa cổ thần lời vừa thốt ra. Mọi người ở đây có người ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Có người chỉ là cười nhạo nhìn xem cổ thần. Mà chỉ có một phần nhỏ người. Nghe được chư thần thập bát kỵ thời điểm trong mắt. Thì là hoảng sợ phản phất là nghe được cái gì không nên nghe. Thậm chí. Có người đã bắt đầu muốn rời khỏi nơi này. Cổ thần nhìn quanh nhìn quanh. Người nào đi, người nào chết thanh âm bình tĩnh. Nhưng là tại những cái kia người biết trong tay. So chi địa ngục thanh âm cũng không đủ. Vậy mà, người biết bên trong, không ai dám phóng ra một bước. a Vương Huyên, ngươi làm sao phát run Vương Huyên sắc mặt tái nhợt. Run dậy nói, đừng nói chuyện người kia cười ha ha. Nói ra. Vương Huyên. Bọn họ cũng chỉ có 19 người. Có gì phải sợ chẳng lẽ Vương Huyên lá gan nhỏ như vậy Vương Huyên nhìn người kia liếc một chút. Không nói nữa. Ha <cười> ha. Vương Huyên. Trước kia là tiểu đệ không có mắt. Vậy mà nhận biết ngươi loại này nhát như chuột người. Thật sự là tiểu đệ sỉ nhục thật tình không biết. Cái kia Vương Huyên trong lòng không biết mắng bao nhiêu câu trang bước đồ chơi chờ ngươi biết về sau có ngươi sợ. Kiếm lai phong thân là giang hồ đại phái tông chủ đối với triều đình một ít chuyện, vẫn là biết một số. Lúc này, kiếm tông tất cả mọi người. Không có một cách nào dám động. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Ngàn vạn, ngàn ít không là tìm chúc ta. Thậm chí, một số kiếm tông tuổi lớn hơn trường lão đã không thể sinh niệm nhắm mắt lại. Chư thần thập bát kỳ, là người của triều đình. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất tin giữ chư thần thập bát kỳ nổi danh tại trước thời đại. Cổ thần vương xuất lính chư thần thập bát kỳ. Chư thần thập bát kỳ làm sao quật khởi mọi người cũng không biết. Nhưng là chư thần thập bát kỳ nổi danh nhất chiến. Lại là làm cho người giận sôi Sau đó, nhưng phàm là chư thần thập bát kỳ ra không người nào nguyện ý nghe sau cùng chiến báo. Bởi vì thật sự là cực kỳ tàn áp. Cổ thần vương lần thứ nhất xuất lính chư thần thập bát kỳ xuất chinh đối phương chỉ là một cái tiểu hoàng triều. Tại biên thành chư thần thập bát kỳ phụng mệnh tập thành cổ thần vương mang theo chư thần thập bát kỳ dếp tiến vào cái kia hoàng triều trong thành. Trong thành khi đó còn có cư dân. Bởi vì cái kia hoàng triều lực lượng có hạn có bách tính còn chưa rút khỏi. Mà khi cổ thần vương mang theo chư thần thập bát kỳ vào thành về sau cái kia hoàng triều các tướng sĩ chỉ là phái ra trăm người đội ngũ trong mắt mọi người một cái tính cả thủ lĩnh mới mười chín người đội ngũ có thể lật lên cái gì bọt nước thế nhưng là không ai từng nghĩ tới tóa thành này thành cái này mười chín người thành danh địa phương chuẩn xác mà nói là mười tám người cổ thần vương không có động thủ mà chính là nhìn xem thập bát vị tiến vào thành về sau Bắt đầu bọn họ trận chiến đầu tiên. Tiểu hài tử. Giết phụ nhân. Giết lão nhân. Giết súc vật. Giết phàm là còn sống. Chỉ có một chữ. Giết từ xưa đến nay. Chiến tranh tuy nhiên tàn khốc. Chọc. Dù là đồ thành cũng chưa từng từng có già trẻ đều là giết tình huống. Nhưng chư thần thập bát kỷ là chân chính làm được cái gì gọi là. Đồ thành 18 người. Đối phương nhưng là có gần 100 ngàn binh lực Đều không thể ngăn trở ngăn lại được 18 cái đối chiến 100 ngàn người Không ai thủ thương Càng đừng nói bỏ mình liền xếp 10 ngày 10 đêm cả tóa thành Triệt để biến thành một tóa thành chết Ngoại trừ cổ thần vương cùng thập bát kỵ Không có một cái nào còn sống Thi thể khắp nơi Cái kia máu Nghe đồn cũng bị mất móng ngựa có thể thấy được Đến tột cùng giết bao nhiêu người không có một ngọn cỏ nói là chiến tranh tàn khốc Trận chiến kia Chư thần thập bát kỷ nói cho người trong thiên hạ Tất sớm không sinh Chúng ta có thể làm đến về sau Bởi vì chư thần thập bát kỷ thật sự là sát tính quá lớn Chỉ cần bọn họ suốt chiến Kết cục nhất định là đồ sát hầu như không còn Nhất thành người, chỉ cần là còn sống, cũng là giết chư thần thập bát kỷ nổi danh, hung danh không thể ngăn cản. Thời đại kia, chư thần thập bát kỷ liền là ác ma đại biểu. Chỉ cần chư thần thập bát kỷ xuất hiện tại dưới thành, vậy liền đã đỉnh trước tòa thành này. Sẽ không lưu lại một người sống. Là cách này. Chư thần thập bát kỷ trận chiến cuối cùng. Cổ thần vương chiến tử. Chư thần thập bát kỷ không ở tại bên người. Có người nói đây là chư thần thập bát kỷ sát nhiệt quá nặng nghiệp chứng quấn thân mới đưa đến cổ thần vương chiến tử giết tướng sĩ có thể tha thứ thế nhưng là bất luận già trẻ phụ nữ và trẻ em đều là giết đây là nghiệp chứng đây là sát nhiệt đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn cổ thần vương là bởi vì thống soái chư thần thập bát kỷ người cho nên trận chiến kia chiến tử lão thiên cũng sẽ không giúp ngươi tại cổ thần vương chiến sau khi chết trầm vô địch phong tỏa liên quan tới chư thần thập bát kỳ sau đó chư thần thập bát kỳ thối lui ra khỏi sân khấu nhưng hiện tại nguyên một đám mặc áo bào đỏ eo đeo huyết sắc đao trên lưng ngựa còn có trường thương màu đỏ ngòm mười tám người chư thần thập bát kỳ kiếm lai phong run rẩy nhìn xem cổ thần Cổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Cho nên Tiếp đó Ngươi hẳn phải biết ngươi là dạng gì kết cục A Tại hai người nói chuyện lúc Vị kia lưng đeo trường kiếm người trẻ tuổi nhẹ hừ một tiếng khinh thường nói Cái gì chư thần thập bát kỷ ta căn vốn chưa nghe nói qua Bớt ở chỗ này hù dọa người hừ một tiếng Người tuổi trẻ kia rút ra trường kiếm của mình. Chỉ cổ thần. Xem ra ngươi cũng là triều đình chó. Chịu chết đi mà người tuổi trẻ kia cùng không có nhìn thấy. Trong mắt người khác trào phúng. Đây chính là chư thần thập bát kỳ A huyệt thần đều giết không chết. liền ngươi kiếm lai phong nhìn xem người tuổi trẻ kia. Vốn đang dự định mang về bồi dưỡng một chút cái gì. Nhưng là bây giờ. Kiếm lai phong thật bội phục hắn cổ thần lạnh lùng nói ra, quá ồn, xếp hôm nay, khí trời, mưa to vô địch trí tôn thái tử ra mười sáu chương một trăm bốn mươi lăm thương không nhiễm huyết canh năm phượng sơn. lúc này, xa xôi nhìn lại, chỉ thấy là một đầu huyết sắc dấu vết, tuy nhiên không có không dài, nhưng đủ để bù đắp được tất cả mọi người ở đây. miêu chân phượng quan tài trước, cổ thần lắc lắc vạt áo, tiến lên đột nhiên quỳ xuống ầm ầm ầm cổ thần liên tiếp dập đầu ba cái trực tiếp đem cái chán đập phá máu tươi tràn ra ngài yên tâm đi cái này vạn lý sơn hà ta nhất định sẽ trợ giúp lão trầm giữ vững nếu là thật sự có một ngày như vậy ngài nhìn ta thân này thân thể tuyệt đối có thể ngăn tại lão trầm trước mặt cổ thần trịnh trọng nói nói xong cổ thần quay đầu Nhìn về phía cái kia bạch y cầm kiếm người trẻ tuổi giết quá ồn tiếp theo đưa áng mắt chuyển đến kiếm lai phong trên thân Bên kia Chư thần thập bát kìa bên trong một cái tàn nhẫn cười một tiếng Huyết đao ra khỏi vỏ không đợi người tuổi trẻ kia nói chuyện Một cách đầu lâu bay trên không trung Cột máu phun ra người kia quay đầu cười một tiếng Nhìn xem mọi người Vừa mới còn có ai kêu hung hăng cổ thần nhìn thấy như thế Mỉm cười. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một tay khoác lên kiếm lai phong trên bờ vai. Nói ra, ngươi muốn làm sao cái kiểu chết cổ thần chăm chú nhìn kiếm lai phong, nói ra. Kiếm lai phong. Kiếm lai phong hoảng sợ hai chân đã run lên, nhìn xem cổ thần. Nói ra, đại nhân, ta tội không đáng chết. À. Kiếm lai phong biết, chính mình khẳng định không sống nổi thế nhưng là đối mặt chư thần thập bát kỷ kiếm lai phong không sinh ra một chút tâm tư phản kháng cổ thần hướng về phía kiếm lai phong cười một tiếng sau đó nhìn về phía hồng trần dục hỏa các vị bà lão kia cổ thần nói ra miêu tiền bối tang lễ không thể trì hoãn chuyện còn lại giao cho ta đi bà lão khom người thi lễ một cái làm phiền đại nhân cổ thần khoát tay áo lão trầm phân phó Hắn đã sớm liễu đến. Cổ thần Dương lên tay. Nhưng phàm là vừa mới mở miệng nhục mạ. Hết thầy giết cha được người nhà của bọn hắn. Tông môn. Cũng cùng nhau đồ cổ thần nói phong khinh vân đảm. Thế nhưng là. Người ở chỗ này nhao nhao sợ tè ra quần. Bọn họ nhưng không biết. Nhất thời miệng lưới nhanh chóng. Không chỉ là cho chính bọn hắn mang đến họ sát thân. Càng là bị người nhà của mình. Tông môn mang theo diệt môn chi họa chư thần thập bát kỵ. Muốn đến cũng là không có một ngọn cỏ. Nếu là không giết. Chư thần thập bát kỵ chẳng phải là thành trò cười nếu là ma cái kia cũng không cần ôm lấy hắn là thần. Thần nhưng khoan dung tội nghiệp Ma sẽ chỉ đồ sát cổ thần một phát bắt được kiếm lai phong. Đừng nghĩ đến chống cự Nếu không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm kiếm lai phong là thật nhanh muốn khóc cái gì có mơ ước người vận khí cũng sẽ không kém vận khí này rõ ràng là kém tới cực điểm được không bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chư thần thập bát kỳ đều muốn trở thành lịch sử đồng dạng truyền kỳ lại sinh sinh xuất hiện ở trước mặt mình cổ thần nói ra chỉ đường đi mang bọn ta đi kiếm tung trên giang hồ phát sinh sự tình trầm thương sinh chỉ có thể đại khái ngờ tới một chút Cho nên sớm chuẩn bị chư thần thập bát kịa. Người người đều sợ hãi chư thần thập bát kịa. Nói bọn họ làm trái thiên hòa từng cách là ma đầu. Tạo ra ngập trời sát nghiệt, lão thiên không tha thứ. Làm trái vương đạo. Nhưng trầm thương sinh hết lần này tới lần khác bắt đầu dùng. Nói cái gì còn lại đều là bởi vì người người kính ấy sợ hãi mà thôi. Năm tháng như nước thời gian cực nhanh. Đại lục chiến trường mở ra đã có hơn 9 tháng Một ngày này Đại lục chiến trường vẫn là tiếng sát phạt đầy trời Thương không tựa hồ một mảnh huyết sắc Trong 9 tháng này Trên phiến đại địa này Không biết chết bao nhiêu người chảy bao nhiêu máu Trung quanh chi địa thậm chí đều đã thay đổi màu đỏ Máu chảy nhiều lắm Trong núi rừng giã thú Thậm chí đều mập tốt một vòng to Chết người vô số kể Gần trăm cái hoàng triều. Một cái hoàng triều mười vạn thiên binh, sau cùng sống sót, lại không có bao nhiêu. Long vị phía trên. Tuần tự lại tới mấy vị hoàng triều thánh thượng. Lúc này, long vị phía trên người không còn là bốn năm cái, mà chính là mười cái. Các vị thánh thượng có chút trên mặt u ám có thì là hiện ra hồng quang. Trận này đại lục chiến trường mở ra, đem hoàng triều lực lượng tiêu hao không ít. Lần này trở về. Đoán chừng có thật nhiều hoàng triều mấy năm không khôi phục lại được Thiên binh bồi dưỡng tư nguyên Thật sự là quá lớn Trầm thương sinh nửa dựa Nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu Từ hoán cảnh đứng tại trầm thương sinh bên người 9 tháng này đến từ hoán cảnh đã thành thói quen Chết người Nguyên lai có thể như thế bình thường Ai nhìn xem trầm thương sinh từ hoán cảnh cùng hắn 9 tháng ở chung mỗi qua một đoạn thời gian trầm thương sinh bị tra tấn chết đi sống lại bộ dáng chỉ cần trời vừa sáng vô luận hắn thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ đều là bộ này thiên hạ tại tay ta dáng vẻ hoàn toàn không có thống khổ bộ dáng từ hoán cảnh biết mỗi khi ban đêm trầm thương sinh ánh mắt kia mỏi mệt gió đêm phơ phất trăng tròn nhô lên cao trầm thương sinh một kiện áo trắng cứ như vậy ngồi ở trên tảng đá Từ hoán cảnh nhẹ nhàng đi đến trầm thương sinh sau lưng, vì hắn nắm bắt bà vai. Đang suy nghĩ gì trầm thương sinh nói ra, những chuyện này để tư vị tư cầm làm là được rồi. Từ hoán cảnh lắc đầu, không nói lời nào. Nàng muốn cảm thụ một chút, này đôi trên bờ vai còn có thể gánh chịu nhiều tầng trầm thương sinh nhìn xem trăng tròn. Ngươi nói, người đã chết, còn có thể phục sinh sao từ hoán cảnh lắc đầu, nhẹ nhàng nói cũng không có thể đi người chết như đèn diệt trầm thương sinh nhắm mắt lại nhẹ gật đầu ngươi sợ hãi sao ngươi mệt không trầm thương sinh đột nhiên mở to mắt nhìn xem từ hoán cảnh hỏi từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh ánh mắt khẽ mở môi đỏ ngươi mệt không trầm thương sinh thở dài một tiếng ta rất mệt mỏi mười hai cổ tiên chết thảm từ hoán cảnh biết Đây là trầm thương sinh mấy tháng qua khó chịu nhất địa phương. Trần Diệt tới rồi sao từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nói ra, ngay tại doanh trướng. Chờ ngươi trầm thương sinh đứng dậy. Sắc trời đã tối, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày này liền phải trở về. Trầm thương sinh quay người đi đến. Từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh bóng lưng. Đột nhiên mở miệng nói kỳ thực, ta có thể một mực. Trầm Thương Sinh đứng vững. Lập tức bước nhanh mà rời đi từ hoán cảnh nhìn xem trong bầu trời đêm trăng tròn. Nguyên lai, những người này ở đây phụ trọng tiến lên A trong doanh chướng đèn đuốc sáng trưng. Trầm Thương Sinh tiến đến. Trần Diệt nhìn thấy Trầm Thương Sinh quỳ xuống hành lễ. Trầm Thương Sinh đối với Trần Diệt khoát tay áo. Mười hai cổ tiên Trầm Thương Sinh mở miệng hỏi. Trần Diệt nói ra, điểm xuống yên tâm, Trúc Long Quân khi đó dĩ nhiên ở phía dưới chờ. Trầm Thương Sinh đột nhiên cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra lãnh mang. Bản cung còn không có nghĩ như vậy Diệt bọn họ, bọn họ ngược lại là cho bản cung khai đao. Trần Diệt nói ra, điện hạ như là nghĩ, mạc tướng Trúc Long Quân thế nhưng là còn không có uống máu đây. Trầm Thương Sinh lắc đầu. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là đem 12 cổ tiên thân thể tàn phế bảo vệ cẩn thận. Ngày xưa, bản cung từng chiếm được một loại thập nhị kim nhân chi pháp. Hồi triều về sau, bản cung liền bắt đầu áp dụng. Người mang theo trúc long quần. Trong đêm đem 12 cổ tiên mang về triều trần diệt thi lễ một cái. Mặt tướng tuân lệnh hôm sau, bầu trời sáng sủa lại mang theo mùi máu tươi. Chư Hoàng Triều Đại Quân xuất phát Đại La Thánh Thượng đi vào Trầm Thương Sinh trước mặt Trầm Thái Tử Việc buôn bán của chúng ta Trầm Thương Sinh cười nói Đại La Thánh Thượng cũng đừng làm cho bản cung thất vọng a trong đôi mắt Nói không ra ý vị Đại La Thánh Thượng cười ha ha một tiếng Nói ra Vậy phải xem nhìn Trầm Thái Tử cấp cho chấm lực lượng như thế nào Trầm Thương Sinh nói ra Đương nhiên sẽ không để Đại La Thánh Thượng thất vọng trầm thương sinh nói ra. Lịch phần tiên lịch phần tiên từ phía sau đứng ra. Mang theo ngươi đánh chu tức thiên binh theo Đại La Thánh Thượng đi một chuyến lịch phần tiên hành lễ nói. Mặt tướng tuân lệnh trầm thương sinh nhìn xem Đại La Thánh Thượng. Nói ra. Một trăm vạn thiên binh. Như thế nào Đại La Thánh Thượng hài lòng cười nói. Đa tạ trầm thái tử lại qua ba ngày. Trầm Thương Sinh đem Bạch Ma Sinh kêu tới. "Lão Bạch, ngươi mang theo Đại Bạch Hổ Thiên binh theo lịch phần tiên. Nếu là có ngoài ý muốn, liền khởi động Bạch Hổ Tiên quân." Trực tiếp cho bản cung đồ Đại La Hoàng Triều Bạch Ma Sinh nhẹ gật đầu. Điện hạ yên tâm thời gian, mùng 1 tháng 8, Trầm Thương Sinh về tới Đại Hạ Hoàng Triều. Trầm Thương Sinh không có đi triều đình, ngược lại là tại hoàng hậu nơi nào từng kiện từng kiện thử y phục. Trong hậu cung Thỉnh thoảng truyền đến hoàng hậu tiếng cười Quyển thứ ba kết thúc ngày mai bắt đầu quyển thứ tư Giang hồ mưa bụi Hồng trần ngàn vạn vô địch chí tôn thái tử ra 16 chương 146 ra Ngày mời vào trong vào đầu tháng 8 Trầm thương sinh một thân một mình rời đi trên kinh thành Không có mang bất luận kẻ nào Lặng yên rời đi Một bước Bước vào giang hồ Người người đều nói giang nam mưa tốt Tỉ mỉ, nhu, nó sống ôn nhu nữ tử, dùng cái kia thanh tịnh, thuần khiết ánh mắt, nhìn qua ngươi nó giống như là nữ tử cây cỏ mềm mại, dùng cái kia hơi lạnh, sạch sẽ tay nhỏ, lôi kéo ngươi. Giang Nam Mưa, từ trước đến nay đều là văn nhân mực khách đối tượng viết sách, thì liền cái kia phương bắt đầu đường, người kể chuyện cũng là kinh đường một nhất phách. Nói lên một trận Giang Nam Mưa để trái tim con người bên trong không khỏi nhiều hơn một phần đối với Giang Nam hướng tới. Giang Nam Đạo Có 12 tòa thành Dư Hàng Thành Chính là Giang Nam Đạo bên trong nổi danh nhất Đại Thành một trong. Thậm chí so với cô Tô Thành tên còn muốn sáng mấy phần. Dư Hàng Thành trung gian có một Giang Hà đổ vật xuyên qua tòa thành này Giang Hà tên là Ngô Việt Hà. Ngô Việt Hà tồn tại vì dư hàng thành tăng thêm không ít điểm sáng Hải nạp bách xuyên Kiêm dung tỉnh xúc đây là ngô Việt Hà lưu truyền dưới văn hóa phẩm chất riêng Đi qua triều đình phát triển mạnh Dư hàng thành dùng cách này văn hóa lập thân Nhiều năm qua, dư hàng thành hiện lên không ít đặc sắc Ở chung quanh chư hoàng triều bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy Dư hàng trà, dư hàng tơ lụa vài vóc Đây đều là thương khách cực kỳ tôn sùng đồ dùng. Mà Ngô Việt Hà thì là vì thương khách nhóm cung cấp nhanh gọn vận hàng điều kiện. Dư hàng thành phồn vinh. Có thể so với kinh thành thành. Nói lên dư hàng thành liền không thể không nói dư hàng trong thành Giang Hồ Môn Phái. Mà tại dư hàng trong thành nổi danh nhất Giang Hồ Môn Phái. Chính là chỗ này có một tòa trên Giang Hồ Bát Đại Thánh Địa một trong hồng trần dục hỏa các dư hàng thành lớn nhất phía bắc có một ngọn núi tên là phượng sơn tại cái này phượng sơn phía trên cũng là hồng trần dục hỏa các chỗ hiện tại phượng sơn ở vào nửa phong bế trạng thái từ khi hơn nửa năm trước hồng trần dục hỏa các các chủ vì triều đình thủ nam cảnh chi địa lần nữa trở về thời điểm dĩ nhiên là nằm tại trong quan một phượng sơn lại bắt đầu nửa phong bế trạng thái phượng sơn phía sau núi Có một cái tên gọi là Phượng Mộ. Phượng Mộ là chuyên môn táng Hồng Trần Dục Hỏa các các chủ địa phương. Đông theo Phượng Sơn phía trên một tiếng chun vang liền đại biểu cho Hồng Trần Dục Hỏa các tảo khóa bắt đầu. Không ít thiếu nữ liếu díu kết bè kết đội xuất hiện tại Hồng Trần Dục Hỏa các trên quảng trường. Nơi này là các nàng tảo khóa địa phương. Cũng là các nàng sân luyện công. Một phút thời gian quảng trường trên đài cao, xuất hiện một vị mỹ phụ. Một thân màu xanh nhạt cung trăng, mái tóc dài màu bạc như thác nước. Nguyệt Tiểu Bạch Nguyệt Tiểu Bạch đôi mắt đẹp quét qua. Phía dưới các thiếu nữ nhau nhau an tính lại. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Bạch nhìn qua ôn nhu thế nhưng là thủ đoạn của nàng thế nhưng là không có chút nào ôn nhu. Nhất là giảng bài thời điểm. Tốt mọi người im lặng một chút Nguyệt Tiểu Bạch mở miệng nói thanh âm như suối nước kích thạch thanh tình dễ nghe. Nhất thời. Phía dưới các thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Tiểu Bạch. Sau đó chính là hồng trần dục hỏa các một ngày tảo khóa bắt đầu. Phượng mổ. Trung quanh cây xanh râm mát đem phượng mổ quấn quanh. Lộ ra càng bên ngoài râm mát. Phượng mổ trước một tòa mới mổ. Một vị mặt lấy áo tơ trắng nữ tử, chính quỳ gối trước mộ. Sư phụ. Đỗ nhi không có thể đưa ngài sau cùng đoạn đường. Đỗ nhi. Bất hiếu áo tơ trắng nữ tử đối với mộ bia. Liên tiếp dập đầu mấy cái. Cái trán đều đập phá. Trên bia mộ sách. Miêu chân Phượng các chủ chi mộ quỳ áo tơ trắng nữ tử. Chính là cùng trầm thương sinh cùng nhau từ đại lục chiến trường trở về từ hoán cảnh. Từ hoán cảnh trở lại hồng trần Dục hỏa cắt về sau, dù là nàng đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, từ hoán cảnh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, sư phụ của mình vậy mà thật chưa có trở về. Tại đại lục chiến trường, từ hoán cảnh đã thấy được chiến trường thảm liệt. Nhân mạng, ha ha trên chiến trường, là thật rất yếu đuối. Lại không nghĩ tới, làm chính mình sau khi trở về. Sư phụ của mình, vậy mà. Tiểu cảnh, chẳng biết lúc nào, từ hoán cảnh sau lưng, xuất hiện một vị bà lão chống quài trượng, từ mắt nhìn xem từ hoán cảnh. Nhẹ khẽ gọi một câu. Từ hoán cảnh nghe được thanh âm quay đầu, nhìn về phía bà lão. Phượng bà phượng bà nhẹ gật đầu. Nói ra tiểu cảnh trở về đi trời muốn mưa. Phượng bà lời vừa mới nói xong trên trời bắt đầu hạ lên mưa nhỏ. Như tơ như tuyến. Chạm đến rét lạnh. Đã là mùa thu sao từ hoán cảnh vươn tay, mặc cho mưa phùn nhỏ xuống tại lòng bàn tay Đáng tiếc, không thể nhìn thấy sư phụ một lần cuối Từ hoán cảnh thương cảm nói ra Phượng bà đi vào từ hoán cảnh bên người, sờ lên từ hoán cảnh đầu Chắc hẳn các chủ nàng sẽ không trách ngươi thiên địa quân thân sư Miêu chân phượng cả đời không trai không gái, từ hoán cảnh là miêu chân phượng đồ đệ duy nhất Lại tại thời khắc cuối cùng bên người không có đồ để đưa tiến. Đây đối với sư phụ, đồ để tới nói. Không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất việc đáng tiếc. Từ hoán cảnh nhìn thoáng qua phần mộ. Nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, dư hàng thành cửa thành. Một vị nam tử áo xanh chậm rãi đi tới. Dô nhiên, nam tử dừng bước lại. Nhìn xem sương mù mông lung bầu trời, mưa phùn bay xuống trời mưa a nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không che mưa tại trong mưa phùn tiến vào thành giang hồ vốn là một cái cố sự cố sự này mỗi ngày đều tại tiếp tục cố sự này không có có nhân vật chính hoặc là người người đều là nhân vật chính an oán tình cừu hoan hỉ ly hận những thăng trầm của cuộc sống giang hồ không thiếu gì cả lão nhân thường nói Vừa vào giang hồ thân bất do kỷ. Có lão nhân nói. Giang hồ là cái trào nhuộm. Ngươi vốn không sắc. Tiến vào cái này trào nhuộm. Có lẽ. Ngươi ngay cả mình sẽ bị nhiễm lên màu gì cũng không biết. Còn có lão nhân nói. Giang hồ mưa gió khuấy động. Chỉ ta một người nhất kiếm phá chi lại có lão nhân nói. Trong giang hồ nhiều hồng nhân. Bạch y trường kiếm. Phong độ nhẹ nhàng say múa kiếm tỉnh bạn Hồng Nhân Tóm lại Vô luận là cái gì cái Hoàng Triều Cái nào Nam Nhi Trong lòng đều có một cái giang hồ mộng Dường như giang hồ Cũng là một cái vô hạn mỹ địa phương tốt Có thể giận dữ vì Hồng Nhân Giúp kiếm với thiên Cũng có thể lưu lạc chân trời Nhìn dáng múa Siêu vẹo liếc một chút là không nhìn thấy giang hồ Chỉ có bản thân trải nghiệm Ngươi mới biết được Cái gì là giang hồ Giang hồ ha ha Nam tử áo xanh Nắm thật chặt cổ áo Nghe bên tai thanh âm Lắc đầu cười một tiếng Ba đường đi một bên Một cây nửa lộ thiên trà quán Khách không ít người Tiếng người huyên náo Hồn nhiên không thèm để ý phía ngoài mưa phùn Có lẽ đối với bọn hắn tới nói Dư hàng thành nếu là không có mưa Đó mới là không bình thường Trà quán có một đài tử, không cao. Phía trên để đó một cái bàn, một cái ghế. Trên mặt bàn, một ly trà, một thanh quạt, một phương một. Trà là phổ thông trà. Quạt là trắng thuần quạt. Một là kinh đường mục, một, một vị trường sam lão giả trong tay cầm kinh đường mục. Hướng về trên mặt bàn vỗ nam tử áo xanh ngừng chân quan sát. Liền có mắt nhọn tiểu nhi, mang theo khăn trắng, đi vào nam tử áo xanh trước mặt. Người này bên ngoài mưa, dính ướt cũng không tốt, muốn không tiến vào uống ngụm trà nóng mặt mang nổ cười. Dường như, trong thiên hạ, không để cho hắn đem một vị khách nhân kéo đến trong tiệm càng làm cho hắn cao hứng sự tình. Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu. Tiểu nhi kia quấy động một cách khăn trắng tại Nam tử áo xanh chân lướt qua. Dạ! Ngày mời vào trong vô địch trí tôn thái tử ra 16 chương 147 một ly trà. Uống cản cả tòa giang hồ mưa Rất nhẹ, rất nhỏ Nếu không phải trên thân dần dần ẩm ướt Đều không thể cảm thấy Ngày này đang đổ mưa Đây chính là dư hàng mưa Cũng là giang nam mưa Không còn chi nhánh Chỉ một nhà ấy Tiểu nhi cầm lấy khăn trắng tại nam tử áo xanh chân cước bộ Quấy động một cái Vừa cười vừa nói Ra ngày mời vào trong nam tử áo xanh Cười một tiếng phảng phất vạn vật khôi phục Bất bước nam tử áo xanh không là người khác chính là mới vừa rồi ra trên ginh thành trầm thương sinh trầm thương sinh ra trên ginh thành trực tiếp xuôi nam miêu chân phượng chiến tử nam cảnh chi địa trầm thương sinh dĩ nhiên biết đây cũng là trầm thương sinh xuôi nam nguyên nhân lúc trước miêu chân phượng tại trầm thương sinh trước mặt ngươi có thể gọi ta một tiếng nai nai sao miêu chân phượng vì trầm thiên địa bỏ một thân phượng hoàng máu, dẫn đến mình tùy thời sắp gặp tử vong. không thể nghi ngờ mà nói, miêu chân phượng làm thật là vì trầm thiên địa đem mạng của mình đều đưa ra ngoài. lúc này, miêu chân phượng vì trầm thương sinh, không lại kéo dài tính mạng, hoặc là miêu chân phượng phải đợi quá lâu nàng muốn đi trầm thiên địa, cũng có lẽ trầm thương sinh tên là nàng lên cuối cùng trầm thương sinh không phải huyết mạch của nàng thế nhưng là trầm thương sinh là trầm thiên địa huyết mạch đối với miêu chân phượng tới nói cũng không hề khác gì nhau mà khi trầm thương sinh hô lên cái kia âm thanh nai nai thời điểm miêu chân phượng khả năng đã không muốn sống thêm lấy nàng mệt mỏi nhưng cho dù là chết nàng cũng phải vì trầm thương sinh hộ cảnh mà chết Năm đó trầm thiên địa vì thủ hộ cách này vạn lý sơn hà chiến tử Như vậy nàng miêu chân phượng Cũng là như thế Vạn lý sơn lý đại hạ cương vực cũng nên có người đến thủ Trầm thương sinh trong con ngươi Nhật nguyệt luôn chuyển sáng tối chập trờn Sau cùng hóa thành một trận thật sâu thở dài Nhìn thấy trầm thương sinh thở dài Một bên tiểu nhi vội vàng đi vào trầm thương sinh trước bàn ra ngày là nơi khác tới a trầm thương sinh nhìn xem tiểu nhi cười nói làm sao ngươi biết tiểu nhi cười ha hả nói ra khí chất trên người cùng chúng ta nơi này khác biệt ra hẳn là phương bắc tới a trầm thương sinh cười khẽ nhãn lực của ngươi cũng không tệ tiểu nhi cười nói chúng ta quán trà này tuy nhiên không lớn lui tới thương khách thế nhưng là không ít không phải sao trung thu sắp tới rồi sao cho nên Những ngày này Thương khách nhóm đều tải thu mua một số lá trà Tư lụa loại hình đồ vật Xong đi cầm tới địa phương khác đi bán Thời gian này Nhưng là có thể bán cái giá tốt Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Trung thụ Sắp đến A ra Muốn hay không nếm thử chúng ta nơi này trà Tuy nhiên không phải vương hầu tướng lính nhân vật bình thường chuyên hưởng Nhưng cũng không kém trầm thương sinh cười ha ha một tiếng khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Tiểu Nhi bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Nhân toàn bộ nhờ cách miệng này ăn cơm. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Cho ta đến một bình đi đi đường lâu như vậy cũng đúng lúc khát. Trầm Thương Sinh nói ra. Tiểu Nhi ánh mắt lộ ra ánh sáng. Vội vàng nói, được rồi. Ra. Ngày hơi đợi một lát lúc này thời điểm. Người kể chuyện kinh đường một nhất phách ba trà quán bỗng nhiên lúc an tính lại. Ánh mắt rơi đang kể chuyện trên thân thể người. Lạc cạch quạt giấy mở ra. Người kể chuyện quạt hai lần. Sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Liền mở miệng. Tiếp đó, chúng ta liền nói một chút phát sinh ở chúng ta dư hàng thành sự tình. Người kể chuyện nói ra. Lại nói một năm trước thái tử ra phụng mệnh xuất chinh lần này thái tử ra xuất chinh cùng trước kia khác biệt chính là chạy đại lục chiến trường mà đi đại lục chiến trường là cách địa phương nào lại là chuyện gì xảy ra? chư vị khán quan lại nghe ta chậm rãi kể lại đại lục chiến trường là vì một việc mà xen lẫn cái kia chính là phong thần tướng chi chiến nhớ ta đại hạ đời trước cửa vương cũng là tại phong thần tướng chi chiến bên trong trạm tài năng trẻ bắt đầu huy hoàng một đời, phàm là tại phong thần tướng chi chiến bên trong lưu danh đều ghi vào sử sách. chúng ta thái tử gia phụng mệnh xuất chinh vì cái gì chính là cái này phong thần tướng chi chiến danh ngạch. thế nhưng là ta triều bốn cảnh chi địa cũng có cường địch vây quanh. thái tử gia vừa đi, cái này chẳng phải cho bọn hắn cơ hội sao người phía dưới nghe xong, liền có người mở miệng nói ra cái kia thái tử gia vừa đi ta đại hạ chẳng phải là muốn bị xâm lấn kể rõ người mỉm cười nói ra thế nhưng là thái tử gia là nhân vật bậc nào cho dù là trên trời chư thần cũng sợ không kịp trầm thương sinh nghe được người kể chuyện vốn là muốn uống vào nước trà lập tức phun tới trầm thương sinh lắc đầu cười khổ trên trời chư thần Cũng không kịp chính mình chính mình thế nào không biết a người kể chuyện kia tiếp tục nói. Thái tử ra sớm có sắp xếp. Không nói còn lại. Chúng ta hôm nay. Chỉ nói Nam Cảnh Chi Địa Ba Kinh Đường Mộc Vang lên lần nữa. Vậy thì có người hỏi. Vì sao chỉ nói Nam Cảnh Chi Địa đâu không vì những thứ khác. Đơn giản là. Cái này Nam Cảnh Chi Địa. Tại Thái tử ra rời đi về sau. Cũng là phượng trên núi. Hồng Trần dục hỏa các các chủ, xuất lính Hồng Trần dục hỏa các một đám trưởng lão đệ tử, thề sống chết thủ hộ đến nơi này. Người phía dưới một trận vỗ tay, Vô tỏ. Tốt người kể chuyện tiếp tục giảng đạo. Hồng Trần dục hỏa các các chủ, Miêu Trân Phượng, đây chính là trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật, tôn thái tử Sa Chi Lệnh, thủ Nam Cảnh Chi Điện. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới giống các chủ vậy mà lại vẫn lạc tại Nam Cảnh chi địa. Mặt sau này chính là giống các chủ vẫn lạc. Kiếm Tông bức bách nói lên Kiếm Tông. Bản thân cảm thấy rất khổ. Đời trước tông chủ bị Vân chủ trong mộng một đao chém chết. Thế hệ này tông chủ lại tại giống các chủ thi thể trở về thời điểm muốn bức bách Hồng Trần dục hỏa các nhường ra tám tông chi vị. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là lúc này một chi biến mất đã lâu hầu như trở thành truyền thuyết đội ngũ xuất hiện một cây đao một câu áp đảo giang hồ người nghe nghe đến đó liền vội vàng hỏi dạng gì đội ngũ nói nhanh một chút a đúng vậy a có thể một cây đao một câu áp đảo giang hồ có loại tồn tại này sao nói nhanh một chút người kể chuyện ngượng ngùng cười một tiếng ta không tại hạ khát nước, hơi đợi một lát trà quán người nghe xong lời này. Đây là muốn thưởng. Nhất thời cười một tiếng. Bạc đồng tiền để vào đến chuyên môn khen thưởng trong dương. Nhanh điểm giảng bằng không cái gì cũng không có đúng rồi nghe thư nhân ho hai tiếng. Nói ra. Chỉ thấy khi đó. Một đội người. Không có gì ngoài dẫn đầu. Tổng mười 18 người mười tám người cưới ngựa cao to tận mặc áo bào đỏ phảng phất tại trên trời hoặc xuất ra một đạo vết máu đồng dạng. Bởi vì cách gọi là trên trời chư thần mười tám vị đại hạ chư thần thập bát kỳ bọn họ chính là biến mất đát lâu chư thần thập bát kỳ kinh đường một nhất sách người kể chuyện cười nói chư thần thập bát kỳ có gì lịch sử vì sao biến mất lại vì sao xuất hiện tại phượng sơn Kiếm Tông bức bách Phượng Sơn ghét cuộc như thế nào? Ba lại nghe hạ hồi phân giải Trầm Thương Sinh buồn cười nghe, Giang Hồ, Triều Đình. Phải biết trong thiên hạ đều là vương thổ chỉ là Giang Hồ cũng dám làm càn Trầm Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Miêu chân Phượng vì Triều Đình chiến tử, người Giang Hồ lại như thế đối đãi. Ừ, một cái cạn nước trà trong chén. Trầm Thương Sinh đứng dậy. Dường như cách này một cái. Đem chọn tỏa Giang Hồ. Uống vào vô địch chí tôn thái tử ra 16 chương 148 trà quán nghe gió trầm thương sinh tại cách này giang nam mưa bụi bên trong. Dừng lại. Có lẽ hắn là muốn tiếp tục nghe người kể chuyện kia cố sự. Cũng có lẽ. Là hắn quá mệt mỏi. Tìm không thấy dừng lại địa phương. Tóm lại. Trời vẫn mưa phùn mịt mờ. Chầm thương sinh tại phủ cận tìm một cái khách sạn, vượng tài đại khách sạn, rất vui tên. Ngày thứ hai, mưa vẫn không có ngừng, cũng không dưới lớn, luôn luôn như vậy mưa phùn mịt mờ. Khiến người ta lại thích lại giận. Bất quá, trong quán trà yêu nguyên hỏa nhiệt. Tiếng người huyên náo. Một bình trà, một bàn ăn nhẹ. Trà có lẽ không phải lên chờ trà ăn nhẹ cũng không phải hoàng gia ngự hưởng chi vật chỉ là bình thường thức ăn. Trầm thương sinh một chén trà xanh vào miệng, nhẹ nhàng hướng về đằng sau khẽ nghiêng. Ánh mắt hít lại, hai tay đặt ở trên đùi, điệp ra lấy, giống như một cách trong lúc sành dối phú gia ông bộ dáng. người kể chuyện kinh đường một nhất phách ba trầm thương sinh mới có hào hứng mở to mắt, một tay sờ soảng một viên đậu phộng, từ từ lột ra. Nhìn xem người kể chuyện. Người kể chuyện kia trung khí rất đủ thanh âm ở cách này trong quán trà. Bốn phía có thể nghe. Chúng ta lên thư trả lời Thủy Đạo. Phi. Nhìn ta này trương miệng thối người kể chuyện không thấy chút nào xấu hổ. Hướng về miệng của mình nhẹ nhàng đánh một bàn tay. Phía dưới những khách nhân gặp này. Cũng nhao nhao phá lên cười. Ha <cười> ha. <cười> Lý nhị ra. Ngày cách miệng này còn có lúc sai ha <cười> ha. Chỉ sợ không phải miệng sai. Mà chính là chậm tay A hẳn là dùng sức chút liền là thì là người kể chuyện khoát tay áo. Nói ra. Chư vị chớ nóng lòng. Nhớ ta tung hoành giang hồ mấy chục năm. Trên thông thiên văn. Dưới dành địa lý. Làm sao có thể xếp phạm sai lầm cái này không phải bản thân xem các ngươi nhiệt tình không cao. Tiền giấy cũng ít. Trong nội tâm. Cái này phiền muộn A ha ha. Ngài chỉ cần đem sách này nói tốt Tiền giấy cái gì đều sẽ có đúng đấy Ngài đến điểm hoa quả khô cái gì Nhưng tuyệt đối đừng giống lời kia bản nhất dạng Nước vô cùng người kể chuyện liền vội khoát khoát tay Cười ha hà nói Người khác nói sách Từ trước đến nay là tràn đầy hoa quả khô Chư vị khán quan Mời lên lỗ tai trầm thương sinh nhìn xem những người này Nhẹ nhàng cười một tiếng Nâng chung trà lên nước, uống một hớp. Người kể chuyện đồng thời cũng bắt đầu. Lần trước sách chúng ta nói ra. Chính là phát sinh ở chúng ta dư hàng thành Phượng Sơn một cọp mấy chục năm đều khó gặp đại sự về phần tại sao nói là đại sự đâu vậy sẽ phải trước tiên nói một chút. cái này giảng cũng là tòa này Giang Hồ người Giang Hồ đều biết. Giang Hồ đỉnh cao nhất. Có 8 tung nhìn xuống. cái này 8 tung. Người giang hồ lại gọi hắn là tám tòa thánh địa thế nhưng là. Tuy có tám tông danh tiếng. Nhưng là. Chúng ta có thể kêu lên tới. Lộ ra tại người trước lại là chỉ có bảy tòa. Nói đến đây, người phía dưới liền mở miệng nói. Cái kia mặt khác một tòa thánh địa đâu đúng rồi, muốn. Không phải ngài nói như vậy. Ta còn thực sự không có chú ý tới. Thánh địa tỉ mỉ đếm chỉ có bảy tòa a chắc là cái này sau cùng một tòa cực kỳ thần bí không hiện tại người trước người kể chuyện ha ha cười nói chư vị nói không sai cái này sau cùng một tòa thánh địa chính là ta cũng không biết người kể chuyện dáng vẻ lúc này đặc biệt cần ăn đòn ha ha lại là một bộ này ta đã sớm đoán được tiểu ra ta trong giang hồ bên trong người xưng lãng lãng thập bát đao muốn không phải còn muốn nghe ngươi nói sách Đã sớm cho ngươi một đao Người kể chuyện chắp tay nói ra Cảm tạ chư vị nâng đỡ Chúng ta liền nói về chuyện chính sau cùng một tòa thánh địa Không hiện tại người trước Vậy chúng ta liền nói một chút cái này bảy tòa thánh địa đúng lúc Chúng ta cái này dư hàng trong thành Liền có một tòa thánh địa Ngay tại cái kia trên Phượng Sơn Tên là Hồng Trần Dục Hỏa Các từ xưa đến nay Người giang hồ trú trọng nhất chính là cái gì tên thánh địa danh tiếng? Chỉ sợ là tất cả giang hồ thế lực lớn nhất nóng mắt tồn tại. Mà Lại không người có thể đem thay thế. Kiếm Tông chính là dưới thánh địa, nhất đẳng đại môn phái Kiếm Tông vẫn muốn đem một tòa thánh địa thay vào đó. Chắc hẳn mọi người sớm có nghe nói Kiếm Tông liệt đại tông chủ, hoàn toàn là hướng về cái này mục tiêu nỗ lực. Thế nhưng là Thánh địa là tốt như vậy thay thế sao nếu như là thánh địa tốt như vậy thay thế. Thánh địa danh tiếng chẳng phải là chỉ là hư danh chúng ta không nói còn lại. liền nói đương thời kiếm tôn tôn chủ kiếm lai phong lại nói kiếm tôn trước đảm nhiệm tôn chủ. Cùng thánh địa khiêu chiến. Lũ chiến lũ bại. sau cùng bị vân thượng vân vân chủ trong mộng một đao chém chết. Trở thành trong giang hồ sau cùng thất truyền. Dù sao ai cũng làm không được hắn cảnh giới kia chúng ta nói một chút cái này kiếm lai phong kiếm lai phong kiếm tông đương nhiệm tông chúa truyền thuyết cái này kiếm lai phong một thân cực kỳ tốt luyện võ tư chất ngắn ngủi năm mươi năm cũng đã đăng lâm chí tôn cảnh giới kiếm lai phong tự nhiên cũng kế thừa kiếm tông từ xưa đến nay thành là thánh địa mộng tưởng bản thân còn đúng lúc biết cái này kiếm lai phong tông chủ một câu thường nói kiếm lai phong tông chủ luôn luôn nói Có mơ ước người, vận khí bình thường sẽ không kém. Thế nhưng là, kiếm Lai Phong, hắn liền ngày này qua ngày khác trồng đến câu nói này phía trên. Hồng Trần dục hỏa các các chủ miêu chân phượng tiền bối, lớn nhất hạ tử thổ nam cảnh chi địa. Cuối cùng là hồn phách quy Lai, lúc này ngày hôm đó, kiếm Lai Phong xuất lính kiếm tông chi nhân đi vào phượng sơn muốn thay thế cái này hồng trần dục hỏa các thánh địa chi vị nhưng ai nghĩ được chúng ta thái tử gia đã sớm liệu đến người phía dưới hỏi thái tử gia ngờ tới cái gì rồi đúng đấy lúc này ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngày mai hãy nói đúng đấy bằng không thật cho ngươi một đao người kể chuyện cười ha ha một tiếng thái tử gia đã sớm ngờ tới cái này hồng trần dục hỏa các tựa hồ gặp được nan đề cho nên Tại kiếm lai phong đang đắc ý thời điểm Như máu thập bát kỳ từ trên trời ráng xuống ba người kể chuyện kinh đường một nhất phách Người đến Chính là chư thần thập bát kỳ phải biết Cái này chư thần thập bát kỳ lai lịch thật không đơn giản truyền thuyết bọn họ không có chút nào tính người Gặp người giết người Gặp thành đồ thành Những nơi đi qua Quả nhiên là chó gà không tha Không có một ngọn cỏ a chính là như vậy nguyên nhân Mới đưa đến thánh thượng đem phong ấm Hơn 30 năm Chưa từng xuất hiện Nhưng là hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này Mà lại Mục tiêu vẫn là cái kia kiếm tung cái kia kiếm tung hạ tràng Không cần ta nhiều lời chắc hẳn gặp phải dạng này thập bát kỳ Nghĩ kỹ Đoán chừng cũng không khá hơn chút nào Người kể chuyện nhẹ nhàng thở dài Kiếm tung này cũng là đáng đời miêu chân phượng tiền bối vì triều đình vì thiên hạ bách tính mà chiến hắn lại đến bức bách một đám nữ tử quả nhiên là bại hoại khác <cười> ha khuyên đại ngươi càng là có khuyên hướng triều đình a thì tính sao năm đó nếu không phải quan phục cứu trợ thiên tai ta một nhà già trẻ sớm đã bị chết đói khác <cười> ha <cười> triều đình là cái gì cẩu dạng tử một chém cháo liền đem ngươi đón mua dù sao tại hạ là là người giang hồ Đối với triều đình sở tác sở vi Rất là khinh thường ta đồng ý huyên thai Triều đình thu về giang hồ võ học Để cho chúng ta chỉ có thể hướng triều đình học võ Húng hồ Cứu trợ thiên tai Chẳng lẽ không phải triều đình phải làm sao trong quán trà Một trận hỗn loạn Trầm thương sinh khẽ mỉm cười tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy Lão Trầm Ngươi xem một chút đây đều là những người nào a muốn không để bàn ra ta mang theo chư thần thập bát kỷ diệt bọn hắn trầm thương sinh bên cạnh thân không biết khi nào tới một tên mập cái kia mập mạp quơ lấy ấm trà cô đông cô đông uống chuyện của ngươi làm xong trầm thương sinh lột ra một viên đậu phộng cười hỏi vô địch chí tôn thái tử gia mười sáu chương một trăm bốn mươi chín diệt tung. diệt tung trà quán bên ngoài mưa phùn mịt mờ. Trong quán trà, náo nhiệt bừng bừng. Hồn nhiên không có người chú ý tới trầm thương sinh cách bàn này phía trên, nhiều một vị bàn tử. Có lẽ có người nhìn thấy, cũng sẽ không nhiều nghi. Nơi này là trà quán, có thể dung thiên địa chi nhân, nạp khắp nơi khách đến thăm. Bàn tử xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có thể xoa ra dầu đồng dạng. Trầm thương sinh nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, thân thể một chút rời bỗng nhúc nhích. Bàn tử lão trầm, ngươi cho rằng ta không thấy được sao? Bàn Tử buồn bực lần nữa rót một ngụm trà, thì liền lá trà đều bị Bàn Tử rót đến trong miệng. Bàn Tử nhai hai lần trực tiếp nuốt xuống. Lão trầm, ngươi yên tâm, bàn ra làm việc, khẳng định đáng tin. A Bàn Tử Dương Dương đắc ý nói ra. Trầm Thương Sinh nhìn Bàn Tử liếc một chút, thật dài thở dài một hơi. Bàn Tử, ngươi thật cần phải giảm cân. Ngươi thân này thân thể xuất lính chư thần thập bát kỳ Ta luôn cảm thấy có chút mắt chướng. Ngươi hiểu được trầm thương sinh nhìn xem bàn tử. Lộ ra một cách nụ cười ý vì thâm trường. Vừa nghe đến trầm thương sinh nghe được lời này bàn tử lập tức biến đến uể oải đi lên. Lão trầm. Ta hoài nghi ta lão cha trước khi chết liền chuẩn bị hố ta một thanh. Công pháp của hắn càng đến chỗ sâu. Đơn giản cũng không phải là người luyện trầm thương sinh đứng dậy. Vỗ vỗ bả vai của mập mạp Nói ra. Ngày xưa. Cổ thần vương thúc phù có thể bằng vào phương pháp này ngang dọc bát hoang. Ngươi phải biết. Cổ thần vương thúc phù hắn vèn vèn luyện đến tầng thứ 5. Phương pháp này khủng bố. Ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được. Bàn tử chính là cậu ngạo thiên. Không. Hiện tại không cần phải gọi cổ ngạo thiên Mà chính là đương thời cổ thần kế phụ danh tiếng Cổ thần không đọa trầm thương sinh ý vì thâm trường nói ra Chỉ có cổ thần Mới có tư cách thống soái chư thần thập bát Vì cổ thần nhẹ gật đầu Lão trầm Ngươi cứ yên tâm đi Bây giờ ta khoảng cách cha ta cảnh giới kia Đã rất gần Bàn ra tư chất Nhưng không kém ngươi trầm thương sinh cười to Nói ra, ngươi nếu là đạt tới thúc phổ cấp bậc kia, ta liền cho ngươi trăm vạn tiên quân lại như thế nào vừa nghe thấy lời ấy. Cổ thần hai con mắt tỏ ánh sáng, lôi ghéo trầm thương sinh, vội vàng nói, lão trầm, ngươi không có gạt ta trầm thương sinh không để lại dấu vết, từ mập mạp kia, đầy mỡ trong tay, rút ra. Nói được thì làm được cổ thần tràn đầy hy vọng ngồi tại trước bàn đắc ý nhìn xem trầm thương sinh. Lão trầm, ngươi yên tâm đi. Tương lai, liền để bàn ra chúc ngươi đăng lâm cái này cỡ ngũ chi vị cổ thần vui vẻ nói ra. Không có chút nào kiêng kỵ Phải biết, hiện tại đại hạ thánh thượng thân thể cường tráng. Không có chút nào mỏi mệt trạng thái. Trên triều đình những cái kia đại lão, mặc dù không có minh sát biểu thì, Thế nhưng là ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì phải biết. Thái tử cũng có bị trục xuất. Đông cung chi vị, cho dù là hiện đang ngồi trên, tương lai cái ghế kia chưa chắc là ngươi. Trầm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nói những thứ này còn còn sớm. Nếu là cái kia hạng công trình khởi động, cái này đại hạ chỉ sợ cũng sắp biến thiên. Trầm Thương Sinh trong mắt, nhật nguyệt luân chuyển, sáng tối chập chờn. Cổ thần lo lắng nói ra. Như là như vậy. Ngươi cần gì phải khăng khăng đi làm ngươi cũng biết. Một khi áp dụng. Ngươi đem phải đối mặt cái gì. Trầm thương sinh nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Cười nói. Thiên hạ này. Rất lớn. Có chút bố cục. Ta sớm đã làm tốt. Hy vọng ta mấy vị kia đệ đệ. Cũng đừng không có mắt cổ thần lạnh cười nói. Lão trầm ngươi cũng quá để mắt bọn họ đi chỉ bằng bọn họ muốn ngồi lên ngươi vị trí còn kém xa lắm đâu trầm thương sinh cười một tiếng ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường bất luận kẻ nào nói không chừng tại ngươi cho rằng không có nhất uy hiếp người có một ngày sẽ cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn cổ thần ngạo nghễ nói đối đãi hoàn toàn nắm giữ chư thần thập bát kỳ ai dám phản ngươi Bàn ra ta liền đi đồ hắn trầm thương sinh nghe xong cổ thần câu nói này. Chủ động vỗ vỗ cổ thần mập mạc đầy mỡ tay. Có ngươi câu nói này. Chí ít tương lai an nguy của ta chí ít không ngại cổ thần cười ha ha. Không nói nữa. Hiện tại bọn hắn mà nói. Đã đầy đủ sâu. Nếu như là lại nói đi xuống. Cũng không có chút nào ý nghĩa. Chuyện tương lai. Trên đời này. Lại có mấy người có thể nói được rõ ràng đâu Trầm Thương Sinh ngồi xuống. Cổ thần cho Trầm Thương Sinh đảo trên một ly trà. Trầm Thương Sinh nói ra, "Nói cho ta nghe một chút đi." Kiếm tông sự tình đi cổ thần nghe được cái này, tinh thần đầu liền đi lên. Nguyên lai, lại Phượng Sơn trước đó, cổ thần mang theo chư thần thập bát kỳ hiện thân. Tuy nhiên chư thần thập bát kỳ đã phong ấm thật lâu, thế nhưng là Hung danh bên ngoài. Không thiếu có kiến thức rộng rãi chi nhân. Nhận ra cách này thập bát kỷ lai lịch. Kiếm lai phong càng là dọa đến hai chân rung động hoảng sợ nhìn xem cổ thần. Đi thôi mang ta đi các ngươi kiếm tông dạo chơi cổ thần lộ ra một miệng lớn nanh trắng. Nói ra kém chút đem kiếm lai phong hoảng sợ nước tiểu. Đi kiếm tông dạo chơi chư thần thập bát kỷ danh sưng những nơi đi qua không. Có một ngọn cỏ. Chờ các ngươi đi dạo qua về sau. Kiếm tung còn gì nữa không kiếm lai phong tuyệt đối không có một tia hoài nghi. Nếu là chư thần thập bát kỵ thật đi dạo một vòng kiếm tung. Kiếm tung sẽ là thiên hạ xóa tên kiếm lai phong cắn răng, nhìn xem cổ thần. Đột nhiên quỳ xuống. Mong rằng đại nhân cho con đường sống cổ thần cười ha hả cúi người xuống, vỗ vỗ kiếm lai phong mặt. Nói ra, ngươi không có nghe tiếng ta kiếm lai phong gặp này ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà kiếm tông những người khác, nhìn thấy như thế. Nhao nhào mắng to kiếm lai phong. Ngươi hại kiếm tông a kiếm lai phong. Ngươi là kiếm tông thiên cổ tội nhân a kiếm lai phong. Ngươi cái này não tàn. Tại sao không đi chết a tại tử vong trước mặt. Tông chủ là cái thá gì kiếm lai phong nghe được những cái kia vừa mới còn đang tán thưởng chính mình các trưởng lão. Lúc này sắc mặt Để kiếm lai phong kém chút quất tới Các ngươi Kiếm lai phong nhìn xem giống như người xa lạ người quen biết Tuyệt vọng a chư thần thập bát kịa người không nhiều Chỉ có 18 cái Thế nhưng là Làm chư thần thập bát kịa hướng về kiếm tôn chỗ đi Thời điểm sinh sinh khiến người ta cảm thấy Đây là hơn vạn đại quân Không có cờ sĩ hoàng không Chỉ có vô tận sát khí Tàn phá bừa bãi thiên địa kiếm tông khoảng cách dư hàng thành không xa. Chuẩn xác mà nói. Cũng thuộc về dư hàng thành phạm vi. Một tòa kiếm sơn. Núi này toàn thân như kiếm, đâm thủng bầu trời. Mây mù quanh năm tại kiếm sơn giữa sườn núi vườn quanh, xa xa nhìn lại đơn giản như là một tòa tiên sơn. Kiếm sơn rung động. Chư thần thập bát kỷ vừa vào kiếm sơn, liền bắt đầu đổ sát. Bất luận già trẻ, vô luận sinh linh. Chỉ cần là kiếm sơn phía trên còn sống. Ngay trước kiếm lai phong cùng chư vị trưởng lão trước mặt. Hết thầy đồ sát phải biết. Kiếm tông này. Còn có bọn họ vừa mới thu lại đệ tử. Còn chưa bắt đầu luyện tông. Cùng người bình thường không khác. Thế nhưng là, chờ đợi bọn họ lại là đồ đao. a các ngươi là ai vậy mà tự tiện xông vào kiếm tông không chờ bọn họ hoàn hồn đồ đao đã sớm thông qua thân thể của bọn hắn trở thành hai đoạn phúc máu tươi nổ tung xương máu che lại cả tòa kiếm sơn chúc ta chư thần thập bát kìa đến đây diệt tông chém giết kiếm tông một vị trưởng lão về sau giữ tận huyết sắc răng nanh mặt nạ thanh âm cuồn cuộn truyền ra vô địch chí tôn thái tử ra mười sáu chương một trăm năm mươi máu chảy thành sông đồ chí tôn kiếm sơn Toàn thân như một thanh khổng lồ kiếm đứng thẳng vào trong mây Mây mù tại kiếm sơn giữa sườn núi vườn quanh quanh năm không rời Đây là kỳ cảnh một chỗ Mà tại trên ngọn núi này Có một tông môn Tên là kiếm tông kiếm tông thực lực không thể khinh thường Trên giang hồ Cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tuy nhiên những năm gần đây Kiếm tông nóng lòng danh vị Đối với kiếm tông mới thành lập tôn chỉ bỏ đi không thèm để ý. Tổn thất không dùng một phần nhỏ kiếm kỳ tài. Kiếm tông danh tiếng. Cũng càng ngày càng yếu. Thế nhưng là. Người cũng vô pháp ngăn cản nó là gần với tám tông phía dưới mạnh nhất một nhóm kia thế lực. Truyền thừa đắt lâu. Bốn chữ này đủ để tỏ rõ kiếm tông thực lực. Nhớ năm đó. Kiếm tông thế nhưng là thiên hạ kiếm khách tha thiết ước mơ địa phương. Mà bây giờ, theo kiếm tung đối với danh lời truy cầu, kiếm khách kiếm, lặng yên che khuất phong mang, khí trời sáng sủa ngàn dặm không mây. Vốn là ngày tháng tốt, kiếm tung mới khai ra một số đệ tử. Ngay tại kiếm tung sân luyện võ khoanh chân ngồi tính tỏa, tiến hành một ngày này bài tập. Cho dù là kiếm tung kém xa lúc trước, thế nhưng là tại cách này giang nam đạo, vẫn là danh tiếng hiển hách hồng trần dục hỏa các bởi vì chỉ tuyển nhận nữ tử cho nên giang nam đạo cái này hai đại tông môn cũng không trên thực chất xung đột ngược lại dần dà đã đạt thành một loại ăn ý thế nhưng là loại này ăn ý tại tên xung đột phía dưới bất ngờ đánh vỡ đầu tiên là hồng trần dục hỏa các các chủ miêu chân phượng tại nam cảnh chi địa chiến tử kiếm tông tông chủ bát thánh mộng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực Xôi trào thiêu đốt Kiếm Lai Phong cùng Kiếm Tông các vị trưởng lão cho rằng Miêu chân Phượng chiến tử Đối với Hồng Trần Dục Hỏa các tới nói Là một cái đà kích trí mạng Mà lại Tại Miêu chân Phượng Hồn Phách Quy Lai thời điểm Hồng Trần Dục Hỏa các trên dưới Chỉ cần bọn họ không đồng thủ Như vậy Hồng Trần Dục Hỏa Cắc quyết định là không sẽ đồng thủ Mà lại muốn hủy diệt hồng trần dục hỏa các nói thật kiếm tung cũng biết bọn họ không có vốn liếng này bọn họ muốn chẳng qua là hồng trần dục hỏa các bát thánh vị trí cho nên chỉ cần tung ra ngoài miêu chân phượng cấu kết triều đình vì triều đình bán mạng như vậy người trong giang hồ tất nhiên sẽ lòng đầy căm phẫn làm bát thánh địa chi nhất vậy mà lại vì triều đình bán mạng Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a triều đình. Giang hồ. Cả hai bất tương dung cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Người giang hồ xem thường triều đình nhân viên, triều đình người lại xem thường giang hồ bãi cỏ hoang. Cả hai gặp mặt, lễ nghĩa tuy nhiên không ít. Nhưng là sau lưng. Người giang hồ trung quy hướng về bóng lưng phun ra một miếng nước bọt. Chửi một câu. Chó săn. Chó săn. Xoay người, triều đình người cũng sẽ nói lên một câu. Trang bước đồ chơi đại hạ cương vực lớn biết bao giang hồ lớn biết bao nếu là đem giang hồ so sánh trời. Như vậy, tám tông cũng là tám đạo cây cột trống trời. Tuy nhiên có thái tử trầm thương sinh chấn áp một lần giang hồ, khác thiết lập đông hoàng cung. Nhưng là, đại bộ phận người giang hồ là mặt phục tâm không phục. Làm miêu chân phượng sự tình tán sóng ra chính như kiếm tung bọn họ kỳ vọng như thế. Hết thầy thuận lời nhưng. Tại trong tung chờ tin lành các trưởng lão, hôm nay cũng là phá lệ hồng quang đầy mặt. Vương lão. Cách này chúng ta kiếm tung rốt cuộc muốn đi lên vị trí này một vị gánh vác lấy trường kiếm trung niên nam tử. Đi vào quảng trường trên đài cao. Mặt mang vui sướng đối với một cái trưởng lão nói ra vương lão tuy nhiên tròm sâu bạc trắng nhưng là giờ phút này lại là tinh thần tỏa sáng dường như lại về tới thanh niên thời điểm đúng vậy a mấy ngày nay lão phu cảm giác lại về tới thanh niên thời kỳ toàn thân tràn đầy lực lượng a cõng trường kiếm trung niên nhân cười ha ha một tiếng là chúng ta có cái tốt công chủ a vương lão tán đồng nhẹ gật đầu nếu không phải vân chủ đã chết Lần này chúng ta kiếm tôm nhất định phải vân chủ trả giá đắt vương lão ngoan lệ nói. Đúng đấy. Thân là tám tôm. Vậy mà vì triều đình bán mạng. Đơn giản cũng là mất hết chúng ta người giang hồ mặt mũi vương lão tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái này kêu là làm lúc tuổi già khó giữ được A vương lão trên mặt. thồn thức không thôi. Dường như thiếu người sinh chi thì đồng dạng. Mà ở thời điểm này. Kiếm tông đại môn ầm vang vỡ vụn oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm tông đại môn tứ phân ngũ liệt, tạo nên từng trận bụi mù. Chư thần thập bát kìa. đến đây diệt tông theo đại môn sụp đổ, hét lớn một tiếng, truyền đến tất cả mọi người trong tai. Vương lão gặp này, giận tím mặt người nào lớn mật như thế, cũng dám tại ta kiếm tông làm càn kiếm tông. Chủ tu kiếm tuy nhiên những năm này có lùi lại xu thế, Thế nhưng là, nội tình ở nơi đó trưng bày. Vương lão giống to một tiếng. Tùy theo, kiếm tung chỗ sâu, mấy cái đạo kiếm quang lấp lóe, như sao băng. Trong chớp mắt liền tới đến vương lão bên người. Hai vị lão nhân dường như từ trong quan tài đi ra đồng dạng. Hai cái lão nhân tất cả đều là da bọc xương như vậy, bọn họ, là kiếm tung nội tình. Thực lực. Trí tôn cảnh giữ tờn huyết sắc răng nanh người đeo mặt nạ Vừa vặn 18 cái Đỏ như máu ngựa tây Minh lấy Đem trong sân dòng kiếm tôn các đệ tử dọa đến thất sắc Chúng ta đến đây diệt tôn một tên cũng không để lại Giết bọn họ Dường như không có nhìn thấy trí tôn kia cảnh cường giả Ngược lại trực tiếp mở giết còn chưa đợi bọn hắn lấy lại tinh thần Chỉ thấy Cái kia 18 người Như là địa ngục bên trong đi ra một dạng Ngang dọc lao nhanh Tại trên quảng trường bắt đầu đổ sát A trưởng lão cứu mạng A không nên giết Ta có đệ tử còn chưa kịp nói chuyện Liền bị những người này một đao liền eo chém đứt Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng Trong vòng mấy cái hít thở trên quảng trường này Khắp nơi đều là mùi máu tanh A cho lão phu chết đi hai vị kia ra bọc xương lão giả một thân chí tôn cảnh chân khí bột phát ra chỉ thấy một thân bay lên mà ra hướng về cái kia huyết sắc răng nanh người đeo mặt nạ một kiếm bổ tới hừ chí tôn cảnh mà thôi thật coi chính ngươi vô địch mang theo huyết sắc răng nanh mặt nạ người gặp này không chỉ cũng không lui lại ngược lại gần người mà lên trong trước mắt chính là hai vị huyết sắc răng nanh mặt nạ cùng một vị trí tôn cảnh chiến ở cùng nhau Một cách khác, không phân nhiều lời, huyết sắc răng nhanh người đeo mặt nạ hai cái cùng một chỗ, chủ động nghênh chiến. Ha <cười> ha. Hiện tại người, thật coi chí tôn cảnh là dễ khi dễ phải không gặp phải chí tôn cảnh. Vậy mà chủ động tới chiến chẳng lẽ đầu ấp có hố bốn cái huyết sắc răng nhanh người đeo mặt nạ đem hai vị chí tôn dẫn tới trung ương. Ha <cười> ha. Hôm nay, liền đồ các ngươi nói xong, một trận giống to giết theo huyết sắc răng nhanh người đeo mặt nạ giống to một tiếng mười tám người nhất thời hội tụ vào một chỗ một phương trận đồ màu đỏ ngòm đột nhiên dâng lên mười tám người rút ra trường thương giết trường thương như huyết long thẳng đến trung ương hai vị trí tôn cảnh tiểu tử cuồng vọng hai vị trí tôn cảnh tuy nhiên lớn tuổi thế nhưng là bọn họ cũng là thật sự trí tôn cảnh thực lực Vẫn cường hãn 18 cái huyết sắc răng nanh người đeo mặt nạ không sợ Chân khí sôi trào Tựa như là đun sôi huyết dịch đồng dạng Phá chân khí màu đỏ ngòm trường thương tựa hồ muốn thông suốt thiên địa Mà kiếm tôn hai vị trí tôn cảnh đồng dạng chân khí hộ tráo Đem sau lưng để tử chăm chú bảo vệ nhưng Làm một cái phá chữ phun ra về sau Căn kia trường thương màu đỏ ngòm đột nhiên biến đến quang mang đại thịnh. Dường như bên trong thiên địa Chỉ còn lại có cái này Một cây trường thương màu đỏ ngòm mười 18 người đồng thời quát nói Huyết Sắc mơ Mơ Vinh tây Minh oanh hổ cháo Đột nhiên vỡ vụn Hóa thành ánh sáng Biến mất tại tất cả mọi người trước mắt Không có khả năng Lão phu Thế nhưng là Chí tôn A kiếm tôn hai vị chí tôn còn chưa kịp nói xong trực tiếp bị huyết sắc trường thương từ đầu xuyên qua. Chết đến mức không thể chết thêm. Một tên cũng không để lại toàn bộ đồ sát kiếm sơn chỗ cao. Cổ thần mang theo kiếm lai phong nhìn xem phía dưới đồ sát. Kiếm lai phong đắt hai mắt vô thần. Chí tôn cảnh. liền dễ dàng như vậy bị giết tốt không chân thực kiếm lai phong biết. Kiếm tôn từ giờ khắc này bắt đầu. Hết rồi cổ thần rút ra một thanh huyết kiếm Trực tiếp xuyên thấu kiếm lai phong trái tim Ha ha liền ngươi còn muốn ngồi lên bát thánh địa chi nhất vị trí cổ thần rút ra trường kiếm Huyết hoa biểu tán Kiếm lai phong sinh cơ hoàn toàn không có Cổ thần đứng dậy trực tiếp đem hắn đạp vào đến kiếm này núi vô tận vách núi Kiếm tung xóa tên cổ thần mập mạp thân thể như diều hâu đồng dạng Biến mất tại kiếm sơn phía trên vô địch chí tôn thái tử ra mười sáu chương một trăm năm mươi trầm thương sinh mệnh của ngươi ta thu mưa tích tích rơi xuống trầm thương sinh nghe kể chuyện cũng đang nghe cổ thần cuối cùng trầm thương sinh đặt chén trà xuống nói một câu làm cũng không tệ lắm cổ thần ngạo nghễ nói cái kia nhất định trầm thương sinh trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói ra không nghĩ tới ngắn ngủi một năm Chư thần thập bát kỳ thực lực vậy mà khôi phục lại tình cảnh như thế. Đây là ta không có nghĩ tới. Bây giờ chư thần thập bát kỳ lại có thể đồ diếp trí tôn. Điểm này Trầm Thương Sinh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Nguyên bản Trầm Thương Sinh cho rằng chư thần thập bát kỳ có thể khôi phục lại thiên binh tầng thứ hắn liền rất hài lòng. Cổ thần hoàn toàn chính xác cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ tiếp tục giữ vững trầm thương sinh vỗ vỗ cổ thần bả vai. Lần này, cổ thần không cười, ngược lại có chút ngưng trọng. Nhìn xem Trầm Thương Sinh, hỏi: "Lão Trầm, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có bao lâu thời gian Trầm Thương Sinh bưng chén trà tay dừng lại. Nhìn xem cổ thần, sau một hồi lâu, Trầm Thương Sinh chậm rãi uống cạn một ly trà, mới tự nhiên nói ra: "Cái này ngươi cứ yên tâm đi." không chết được cổ thần lại không có tâm tư cùng trầm thương sinh nói giỡn. càng thêm ngưng trọng nhìn xem trầm thương sinh thế nhưng là ngươi một thân một mình đi ra hiện ở trên người của ngươi nhưng là chân khí không có bao nhiêu a điểm này ngươi không lừa được ta cổ thần hiện tại đã không phải là một năm trước hắn trầm thương sinh chân khí trong cơ thể hắn đại khái sửa đổi cảm thụ được trầm thương sinh hiện tại Liền thần thông cảnh cũng không bằng. Hạ lạc nhanh như vậy. Cách này trên giang hồ nhưng có lấy không ít người muốn trầm thương sinh bị chết a trên kinh thành. Đạo vương phủ. Đạo vương trầm thương đạo trong thư phòng. Nhìn xem chất đầy thư tịch. Trong mắt lói lên một tia tàn nhẫn Đại ca, đại ca. Ngươi suốt ngày để cho ta nhìn đám vô dụng này. Có thể làm gì ngươi mỗi lần đều nói cho ta biết học được những vật này liền có thể thủ thiên hạ thế nhưng là ngươi biết không ngươi không chết thiên hạ này đến phiên ta đến thủ sao ngươi biết không mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi luôn luôn ghi bộ chỉ tiết xèn sắt không thành thép bộ dáng ngươi cho rằng ngươi là ai a dựa vào cái gì như vậy dạy bảo ta ha <cười> ha mỗi lần hồi cung ngươi đều là tới trước dạy bảo ta một trận hoàng huynh đại ca Ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao trầm thương đạo khóe miệng. Nhẹ nhàng nhích lên. Lộ ra vẻ điên cuồng. Ta vĩnh viễn muốn so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều ngươi ngàn không nên. Vạn không nên. Để để để ta biết thực lực của ngươi. Hiện tại liền thần thông cảnh cũng không bằng. Nếu là trên giang hồ những người kia biết về sau. Đại ca ngươi có thể hay không còn sống trở về à đệ đệ lần này vì Hoàng Hương ngươi đưa lên một món lễ lớn. Cũng không biết Hoàng Hương có thể hay không đón lấy trầm thương đạo thở dài nói. Đệ đệ ta. Rất là lo lắng à. Trầm thương sinh nhìn xem cổ thần. Nói nghiêm túc. Yên tâm đi. Không có mấy người biết ta đi ra. Húng hồ hiện ở bên cạnh ta không phải có ngươi sao ta lo lắng cái gì cổ thần nhẹ gật đầu cũng thế hiện tại bàn ra cũng là cường giả chí ít sẽ không để cho ngươi lão trầm chết tại phía trước ta chính là tại hai người nói chuyện ở giữa bỗng nhiên sắc trời dần dần tối xuống oanh một tiếng vang thật lớn phảng phất giống như sét đánh Trà quán nóc phòng bị sốc lên thế nào đã xảy ra chuyện gì đây là cái gì cảnh giới cường giả có người nhìn thấy. Trà quán bên cạnh công trình kiến trúc trên đỉnh. Đứng đấy một người áo đen. Người không liên quan, lăn người áo đen chân khí ngưng tụ chậm rãi lên tới đỉnh đầu của hắn. Từ từ tụ thành một ngôi lầu các cái gì làm sao có thể có loại khí thế này đó là cái gì mọi người thấy thế. Nhao nhao thật không thể tin cả kinh nói. Một cỗ chân khí, dường như hải vực phía trên đào lãng đồng dạng. Trực tiếp đem mọi người hất tung ở mặt đất. Cổ thần liền vội vàng đem trầm thương sinh bảo vệ chân khí hộ cháo chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền vỡ vụn. Cổ thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Đây là cái gì cảnh giới làm sao có thể trinh lệch lớn như vậy trầm thương sinh cũng bị chân khí gợn sóng trùng kích đến. Sắc mặt có chút tái nhợt, may mắn có cổ thần chân khí bảo vệ mới không có thổ huyết. Trầm thương sinh nhìn xem người áo đen. Nhẹ nhàng phun ra. Thần cung cảnh cổ thần kinh ngạc nhìn trầm thương sinh. Nói ra. Chẳng lẽ là trí tôn chi thượng trầm thương sinh cười khổ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới. Vậy mà ứng ngươi nói cổ thần cười khổ nói. Bàn ra ta còn không có phát uy đâu. Trực tiếp tới một cái đại lão cái này bàn ra chỉ sợ không chém nổi a trầm thương sinh nhìn xem người áo đen lúc này trà quán người đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi người áo đen phía trên một ngôi lầu cắt dần dần rõ ràng bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trầm thương sinh phía trước hơn một trưởng người áo đen chậm rãi lấy xuống mặt nạ của chính mình trầm thương sinh ngươi còn nhớ cho ta trầm thương sinh nhìn thấy người áo đen gương mặt lắc đầu Bản cung nhận ra ngươi người áo đen Giận quá thành cười Há <cười> hạ Quả nhiên là thái tử gia trầm thương sinh Ta tên tiểu nhân này vật sao Dám làm phiền thái tử gia nhớ ký Người áo đen ngôn ngữ đàm tiếu Mười năm trước Ngươi tự tay diệt ta tông môn Sư phụ của ta bị ngươi Một bàn tay đánh chết Tỷ tỷ của ta Bị ngươi một kiếm xuyên thủng đệ đệ của ta Bị ngươi một chân đạp chết những thứ này Thái tử ra chỉ sợ đều không nhớ rõ A trầm thương sinh hừ lạnh một tiếng Ngạo nghễ mà đứng Bản cung thủ hạ chết vô số người Bản cung cũng không biết nhiễm máu của bao nhiêu người Ngươi nói Bản cung không có một chút ký ức người áo đen nói ra Mặc kệ ngươi có biết hay không Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi Ngươi liền thần thông cảnh thực lực đều không có huống hồ Ta hiện tại thế nhưng là thần cung cảnh Một bàn tay Đủ để đập chết ngươi thái tử ra Không biết ngài có nghĩ tới hay không Có một ngày Ngài cũng sẽ bị người một bàn tay đập chết Phượng Sơn Từ hoán cảnh tại trong các đọc sách Bình tĩnh, dịu dàng Bỗng nhiên Từ hoán cảnh tim tê dần Xảy ra chuyện gì từ hoán cảnh sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt Nhất định là chuyện gì xảy ra lầu các cửa bị đẩy ra nội thành giống như tới một cái thần cung cảnh bà lão nói ra, từ hoán cảnh nghe xong, nhất thời có chút minh bạch, cầm lấy trên bàn dao găm cấp tốc rời đi. Ai, nếu không phải trong các thái thượng bế quan, dư hằng thành, cha quán trước, lúc này đã không có bất luận kẻ nào, trầm thương sinh bãi xuống thanh sam. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được bản cung người áo đen tựa hồ đã sớm biết trầm thương sinh biến hóa. Cười lạnh nói. Thái tử ra. Ngươi nhưng đừng giả bộ. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Chính ngươi không rõ ràng sao phía dưới. Nhìn ta một bàn tay đập chết ngươi nói xong. Người áo đen kia nhất trưởng hướng về trầm thương sinh vỗ ra. Giữa không trung cùng ngưng tụ thành lầu các. Hướng thẳng đến trầm thương sinh đập tới. Cổ thần gặp này. Toàn thân chân khí sôi trào. Bàn ra đến chiếu cấu ngươi nói xong cổ thần một mình đón lấy lầu đó các. Người áo đen gặp này. Cười lạnh hai tiếng. Châu chấu đá xe âm cổ thần tại vừa mới tiếp xúc đến lầu đó các. liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cổ thần thân thể. Trực tiếp khảm vào đến xa xa một mặt tường bên trong lão trầm cổ thần ở giữa không trung không ngừng thổ huyết nhìn xem trầm thương sinh oanh trầm thương sinh nhìn xem người áo đen cười nói vậy liền thử một chút Bản cung mệnh có phải hay không tốt như vậy lấy đi nói xong cái kia thật khí ngưng tụ lầu cắt sắp đến trầm thương sinh trước mặt mà trầm thương sinh trong mắt dần dần hóa thành nhật nguyệt đúng lúc này một cái đại chùi trực tiếp nện vào lầu đó cắt phía trên đại trùy kia tựa hồ mang theo ngập trời cự lực trực tiếp đem lầu cắt đập một cái xuyên thấu nơi xa một thanh âm truyền đến bản thái tử còn không có đánh bại trầm thương sinh đâu há lại cho ngươi tới giết hắn